tô tử không trả lời mà hỏi lại nếu không phải bản phật ở vào bế quan thời khắc mấu chốt ngươi lại có thể như thế tùy ý làm vậy nói đến đây phổ niệm trong mắt nổi lên sắc ý tại tu ma hải đại đảo thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên đặc biệt là đối với hắn mà nói đều là tín đồ loại này hòn đảo mỗi thế lực đều không biết vượt qua hai mươi tòa nhưng bây giờ cũng là bị một cái kim đan tu sĩ cho mạnh mẽ giết tám tòa gần một phần hai cái này khiến hắn như làm sao không đau lòng thì ra là thế tô tử khẽ gật đầu hiện tại nói cho bản phật ngươi muốn chết như thế nào phổ niệm lạnh lùng nói ra có chết hay không tạm dừng không nói ta đợi ngươi cũng có mười mấy ngày bản muốn rời đi ngươi ngược lại là bản thân đưa tới cửa tô tử ngữ khí bình tĩnh chờ bản phật ngươi bản phật làm gì phổ niệm ánh mắt nhữ lại không hiểu hắn trong lòng có một tia dự cảm không tốt loại dự cảm này nói không rõ không nói rõ hoặc như là ảo giác vừa rồi cái kia ra h ò a nói hắn tịch mịch muốn ngươi xuống cùng hắn tô tử chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa tăng đầu người sọ c h ẳ n g ung dung mà nói ra phổ niệm theo nhìn qua con ngươi co rụt lại hai tay vô ý thức siết chặt cái này thế nhưng là hắn ít có mà có thể nhớ kỹ danh tự tín đồ cũng là một gã kim đan kỳ cường giả hàng năm đều sẽ đến ma phật điện đối với hắn tiến hành tuần lễ thêm nữa tư chất không tệ tương lai có hy vọng trở thành một tôn nguyên anh tu sĩ cho nên đối với hắn ấn tượng rất sâu nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là chết ở nơi này để cho ta xuống cùng hắn phổ niệm hít sâu một hơi ánh mắt sát khí gần như thực chất ngươi tính thứ gì chỉ là một cái kim đan kỳ cũng dám đ ố i bản phật nói lời này nhìn đến bản phật thật sự là yên lặng quá lâu một cái nho nhỏ kim đan cũng dám tự cao tự đại gửi đến bản phật trên đầu cách đó không xa đã trở về được xa xa tần ti hoàng nghe được khoe miệng giật giật được rồi lại là một cái bởi vì cảnh giới mà xem nhẹ tô từ người chương tám mươi mốt đại tự tại thiên thủ ma phật một bảy câu từ đặt trước đến tô tử lời ít mà ý nhiều chậm rãi nói ra đã ngươi một lòng muốn chết cái kêu bản phật liền thỏa mãn ngươi phổ niệm sắc mặt trầm xuống từ khi đặt chân nguyên anh kỳ đến nay hắn đã từng bị một cái kim đan kỳ như thế khinh thị qua mặc dù trong lòng đối với tô tử tại sao dám như thế lớn mật có chút nghi vấn nhưng thân làm nguyên anh thập trọng thiên tự tin nhường hắn không có suy nghĩ những cái này cũng khinh thường đi nghĩ những cái này nếu như còn có thể bị kim đan kỳ đánh bại vậy hắn cũng không cần sống hôm nay bản phật liền để ngươi biết cái gì gọi là nguyên anh dứt lời phổ niệm trong mắt lồng ánh sáng vạn trượng chung quanh hắc vân một trận x ô i trào hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay màu đen chụp vào tô tử cái này vẹn vẹn chỉ là hắn tiện tay một kích bởi vì tại hắn nhìn đến nếu là dùng toàn lực vậy thì thật là quá buồn cười nắt tô t ử hộp kiếm đều không có mở tay phải trực tiếp hai chỉ tìm kiếm điểm quá khứ kinh khủng giết chóc chi khí hóa thành một trôi kiếm lớn màu xám trực tiếp đâm vào bàn tay màu đen trưởng tâm bên trong cương hoành l ự c đạo giống như mở cống hồng thủy tại trong lòng bàn tay chút xuống ra tạch tạch tạch mắt trần có thể thấy từng vết nước nháy mắt tại trên bàn tay lan tràn cuối cùng ẩm vang vỡ vụn ta khuyên ngươi nghiêm túc đối đãi bằng không thì cố gắng sẽ chết tô tử thu tay lại bình tĩnh nói ra ngươi thế mà thương tổn tới ta phổ niệm nhỏ bé hơi thấp đầu nhìn về phía trong tay mình tâm nơi nào có một đạo dữ tợn vết kiếm máu tươi c u ầ n c u ộ n chảy ra giờ k h ắ c này hắn ánh mắt thay đổi biến không thể tưởng tượng nổi nói thật hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ bị một cái kim đan kỳ kích thương đây quả thực là chửa thiên hạ cởi chê một cái kim đan dựa vào cái gì chống đỡ được nhìn đến ngươi không đơn giản a phổ niệm ánh mắt thâm thúy lên khó trách d á m cùng ta trực diện vừa rồi một kiếm kia tràn đầy rết chóc chi ý hẳn là một loại nào đó kiếm quyết cho nên cái này cũng là ngươi đồ ta tám tòa đại đảo nguyên nhân a tần ti hoàng nói ngươi là tứ đại ma quân bên trong mạnh nhất một cái nhưng bây giờ nhìn đến tên có chút không phù hợp thực tế tô t ử hai tay lưng ở sau lưng sâu kín nói ra miệng lưới bén nhọn thật sự cho rằng ngăn lại bản phật một kích liền có thể cùng bản phật chống lại sao nghe vậy phổ niệm khoe mắt giật một cái thật sự là người si nói ngộng không biết trời cao đất rộng đón lấy lý bản phật n h ư ờ n g ngươi xem một chút cái gì gọi là trời dứt lời phổ niệm chắp tay trước ngực chỗ cổ đầu người phật châu tức khắc trôi nổi mà lên nở rộ phật quang màu vàng liên tiếp phản âm tại hư không v ă n g vọng loang thoáng còn có từng đoá từng đoá kim liên xuất hiện ma ha vô l ư ợ ngục n g liên nhiên kim phật đây là trước đó phổ hằng dùng qua một chiêu cũng là ma phật điện mạnh nhất pháp thuật chỉ bất quá tại phổ niệm trong tay chiêu này càng thêm cường đại xa hoàn toàn không phải phổ hằng có thể so sánh chỉ thấy hắc vân quay cuồng một tôn ngàn mét phật tượng hoành không mà ra tòa hạ liên đài thiêu đốt yêu dị ánh lửa nhường phật tượng từ bi khuôn mặt coi trọng chủ càng trở nên dữ tợn so với ngươi cái kia ma phật điện phổ hằng mạnh hơn nhiều tô từ khẽ gật đầu phổ hằng phổ niệm nghe được mới vừa vừa mới chuẩn bị nâng tay phải lên tức khắc đã ngừng lại nói đến phổ hằng trước đó bê quan thời điểm hắn liền truyền đăng qua nhưng không có người đáp lại hắn cũng không biết đạo hắn đi nơi nào ngươi biết rõ phổ h à n g ở đâu phổ niệm nói ra tự nhiên biết rõ tô tử thanh âm bình tĩnh ở đâu ngươi nhìn tô tử phải giơ tay lên c u hồn phiên bay ra chỉ thấy lá cờ bậy lên xuất hiện phổ h à n g m ặ t quỷ hôn trướng thấy như vậy một màn phổ niệm sắc mặt k ỳ biến ngươi thế mà dám giết ta ma phật điện người người nào cho ngươi lá gan khó quái bản thân làm sao truyền âm phổ h à n g đều không có trả lời bởi vì hắn đã chết thôn phổ á c cái h thành binh. Hoàng, h đều đáp luyện quỷ Lấy lại? Tần Ti gì p niệm hung hăng nhìn về phía nơi xa đứng ở dưới bóng cây tần ti hoàng khai chiến liền khai chiến chứ tần ti hoàng lười biếng đánh một c á i n g áp ngươi khả năng không rõ ràng phổ h à n g tại ngươi trong lúc bế quan đều làm cái gì hắn đã làm gì các ngươi muốn giết hắn phổ niệm nhữ mày ngươi cứ nói đi tần ti hoàng khỏe miệng dâng lên phật quân nghe vậy phổ niệm con ngươi hơi co lại hiểu được đối tần ti hoàng xuất thủ đơn giản là vì nàng văn g u y ê n h á n vốn định lần này bế quan về sau liên hợp cái khác hai vị ma quân đi bắt tần ti hoàng nhưng không nghĩ đến bản thân thủ hạ lại là muốn nhanh chân đến trước a n cây táo rào cây sung cầu vật chết cũng tốt phổ niệm lệnh giọng đạo lập tức nhìn về phía tô tử chỉ là bản phật chó cũng chỉ có thể bản phật tự mình xử lý không tới phiên các ngươi đ ộ n g thủ hôm nay các ngươi hai cái đều lưu lại đi tốt lớn khẩu khí n g ư ờ i trước qua tô từ cửa này nói sau đi thần ti hoàng mở rộng dưới yêu tư sâu kín nói ra giết hắn lại có gì khó phổ niệm giơ tay phải lên hung hăng vỗ xuống ông phật tượng cũng nâng tay phải lên hướng về phía tô từ một chương vỗ xuống kình phong minh thiếu cương phong l ă n g liệt toàn bộ đại địa đều bắt đầu run rẩy lên mặc dù mạnh hơn phổ hằng nhưng là chỉ thế thôi tô từ hướng tiến một bước đi tới bên vách núi duyên nhìn một chút chân chính ma phật lực lượng à? v o a anh thoại âm rơi xuống tô tử tay phải nhất chuyển quét ngang mà ra trong n g á y mắt thương khung biến sắc vân hải sôi trào điện thiểm lôi minh hình như có kinh khủng tồn tại giáng lâm thứ gì phổ niệm hơi b i ế n sắc mặt nhìn quanh b ố n phía kinh nghi bất định ông ma trí n g i ê u gia tắc liệt đức tràn ngập uy nghiêm hạo nhiên thanh âm trong hư không bỗng nhiên vang lên như là phật sướng như là ngâm t ụ cho dù phong bế nhĩ thức cũng vô dụng thanh âm này giống là có thể truyền lại đến thức hải bên trong phật môn bát tự chân ngôn phổ niệm con n g ư ờ i đột nhiên co lại vội vàng không dám tin nhìn về phía phía trước chỉ thấy nơi đó trong biển mây một tôn cực lớn phật tượng chậm rãi phù hiện có chừng vạn mét cao đứng ở ở giữa thiên địa phật tượng ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực trên cổ tồn tại ba cái đầu mỗi cái đầu biểu lộ cũng không giống nhau hoặc thích hoặc giận hoặc buồn càng có thể sợ là phật tượng phía sau cánh tay có chừng một ngàn con mỗi bàn tay đều nắm vút một loại phật môn văn quyết ma ha vô lượng đại tự tại thiên thủ ma phật tô tử chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở phật tượng chắp tay trước ngực đầu ngón tay phía trên ánh mắt thâm thúy tay áo tung bay chương tám mươi hai yêu nghiệt hai bảy cầu đặt mua mênh n g ô n g ở giữa thiên đ ị a phổ niệm biến ảo đi ra ngàn mét phật tượng cùng tô t ử thiên thủ phật tượng xa xa rằng co lấy chỉ bất quá tại tô t ử vạn mét phật tượng trước mặt phổ niệm phật tượng liền giống như một cái vừa rồi học biết đi đường hài đồng hoàn toàn không thể so sánh nhìn xem cái kia trong biển mây cơ hồ ra thiên tế nhật thiên thủ phật tượng phổ niệm như bị xét đánh cả người đều ngần ra nếu như hắn không có nhìn lầm mà nói đây là hắn ma phật điện tuyệt học ca là bất truyền chi mê cái kia kim đàn tu sĩ làm sao sẽ mấu chốt nhất là tại sao người này thi t r i ể n ra đến phật tượng lại là bộ dáng như vậy không nên chỉ có ngàn mét sao tại sao hắn là ván mét hơn nữa còn là ba đầu thiên thủ nhìn qua xa so với hắn biết rõ còn muốn cường hãn gấp mấy trăm lần chờ đã khi thấy thiên thủ phật tượng mở hai mắt ra lúc phổ niệm đông nhiên con ngươi co rụt lại sắc mặt đều tái nhợt xuống trong mắt phù hiện không dám tin thần tính ma tính làm sao có thể làm sao có thể ma ha vô lượng ngưng tụ phật tượng chỉ là tâm ma c h i tướng không phải chân chính phật chỉ cho nên trong mắt là không có thần tính cùng ma tính thần tính ma tính chỉ có chân phật cùng chân ma mới nắm giữ nhưng vô luận là chân phật vẫn là chân ma đều không được là nhân gian giới tồn tại cái này tuyệt đối không phải địa cấp ma ha vô lượng là thiên cấp trong n g a y mắt phổ niệm suy nghĩ minh bạch thiên cấp pháp thuật có thể dẫn động thiên địa lực mà chân phật chân ma cũng coi là một loại nào đó thiên địa lực chỉ có thiên cấp pháp thuật mới có thể đem bọn hắn lực lượng n g ư tới nhãn lực không tệ tô t ử khẽ gật đầu chỉ là nên kết thúc phật quân lực lượng xác thực cương đại tần ti hoàng nếu như cùng đối chiến đoán chừng trong vòng năm mươi chiêu liền sẽ thua trận sở dĩ đánh một trận chiến này một là muốn qua khảo nghiệm cái này thiên cấp ma ha vô lượng thứ hai là muốn biết một chút t u ma hải người thứ nhất thực lực bây giờ nhìn đến cái gọi là phật quân cũng liền như thế hắn hiện tại nội tình thật sự là quá thâm hậu cho tới mặc dù bây giờ chỉ là kim đan đình phong nhưng đã trải qua có thể xưng hùng nguyên anh cái này cảnh giới về phần mảnh này tu ma hải cũng không có ai lại là đối thủ của hắn vain theo lấy tô từ tay phải đẻ xuống thiên thủ phật tượng mắt trái nở rộ kim mang mắt phải bắn ra lồng ánh sáng phía sau ngàn cánh tay cánh tay càng là không ngừng dài ra mang theo riêng phần mình phật ấn thủ thế hướng về phổ niệm chấn áp tới đây là cực kỳ rung động một màn vạn mét phật tượng giống như thiên địa chúa tể dường như có thể chấn áp vạn vật không được phổ niệm trong mắt bị cái kia lít nha lít nhít cự đại trưởng ấn chỗ tràn ngập giờ khắc này hắn đột nhiên vô cùng hối hận bản thân tại sao đức đoạn tiếp theo bế quan vì sao muốn đến đến nơi này vì sao muốn gặp được một cái kinh khủng như vậy q u á i thai ma ha vô lượng là ma phật điện không truyền chi mê trong điện chỉ có mình cùng phổ hàng sẽ tuyệt đối không có truyền trò qua người thứ ba tất nhiên tô từ học xong như vậy nhất định là từ phổ hàng trong nhận chứa đồ học được nhưng ma ha vô lượng rõ ràng chỉ là địa cấp pháp thuật ta tuyệt đối không thể lại là thiên cấp cho nên đáp án chỉ có một cái cái nào đó tồn tại cực kỳ yêu nghiệt tài hoa người đem h ắ n phẩm cấp tăng lên về phần người này sẽ là ai dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng quái vật t â m mắt trầm luân hắc cá một khắc này phổ niệm trong lòng chỉ có như thế một cái ý niệm trong đầu dầm dầm dầm ngàn con trưởng ấn đập vào phật tượng trên người phảng phất như là như đã đánh tới hướng trứng gà phổ niệm phật tượng hoàn toàn không có chút nào ngăn cản lực lượng nháy mắt liền bể ra hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán cách đó không xa thần ti hoàng ngây ra như phỗng nàng biết rõ tô tử mạnh cũng biết rõ tô tử cố gắng có thể chiến thắng phổ niệm nhưng không nghĩ đến sẽ như thế mà như bẻ cánh khô phật quân phổ niệm cơ hồ xem như tu ma hải đệ nhất cường giả kết quả còn không có đánh mấy chiêu liền bị trực tiếp đánh giết gắt gao không có chút nào hồi hộp tại nàng trong dự đoán quá trình chiến đấu có lẽ có chút khó phân thắng bại lộc cộc thần ti hoàng nuốt nước miếng một cái khó khăn nhìn về phía tô tử đây thật là một cái yêu người ta mới kim đan kỳ liền như thế cường đại nếu là đến nguyên anh thì còn đến đâu chẳng lẽ có thể đối kháng hóa thần đại năng còn tốt mình là tô từ bên này không có đứng ở hắn đối mặt chính nếu không chết như thế nào đều không biết đạo giữa không trung tô từ tản đi thiên thủ phật tượng đồng thời cũng dễ dàng nhậm khí thiên cấp pháp thuật quá tiêu hao pháp lực trước đó thất tinh kiếm trận vẫn còn tốt một chút cái này thiên thủ phật tượng cơ hồ trong nháy mắt liền hút sạch hắn pháp lực một dọn không dư thừa nếu như không được là bản thân nắm giữ thánh cấp linh căn cùng thánh cấp linh thể nếu không một giây sau liền sẽ nhịn không được thiên thủ phật tượng mặc dù cũng chỉ là thiên cấp sơ giai nhưng nó dính tới ma đạo cùng phật đạo thi chiến lúc là muốn mượn hai cố lực lượng chân phật cùng chân ma đây chính là áp đảo nhân gian giới cường đại tồn tại thu hồi tâm thần tô tử vây tay một cái phổ niệm thi thể tức khắc bay tới h u thi thể đ ỗ n g nhiên một đạo hồng mang trợn xuất hiện phảng phất như là như lưu quang hướng về xa phương l ư ớ t gấp mà lên nhưng mà tô từ đã sớm chuẩn bị sau lưng hộp kiếm mở rộng thiên thủ kiếm pha không mà ra trong nháy mắt liền đổi kịp hưởng mang tuyết b ạ c h như gương trên thân kiếm chiếu đến phổ niệm nguyên anh cái kia kinh khủng ánh mắt ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu thiên thủ kiếm đâm xuyên phổ niệm nguyên anh mang theo nó đi tới tô từ trước mặt tha ta một mạng ta nguyện ý trở thành ngài nô b u ộ c thật vất vả tu luyện tới cái này cảnh giới tương lai càng là có đột phá đến hóa thần hy vọng phổ niệm sao cam tâm liền chết như vậy cho nên hắn bỏ tôn nghiêm hướng tô tử cái này kim đàn tu sĩ nói ra cầu xin tha thứ mà nói lại là trung đẳng nguyên anh nhìn đến ngươi tư chất coi như không tệ tô tử không có để ý tới phối hợp nói bất quá n g ấ m lại cũng bình thường nếu như không có nhất định tư chất lại có thể tu luyện cái này cảnh giới q u ỷ binh cũng coi là ta nô b ộ c tô tử khỏe miệng khẽ nhuếch trực tiếp đem hắn ném tới ứ hồn phiên bên trong a ta nguyền rủa ngươi đời đời kếp tiếp tất bị thiên khiển phổ niệm rõ ràng tiến vào ưu hồn phiên mang ý nghĩa gì cho nên phát ra ác độc nguyền r ù a làm xong tất cả những thứ này tô tử rơi xuống trên đỉnh núi không nghĩ tới ngay cả phật quân phổ niệm đều bị ngươi dễ dàng như vậy đánh g i ế t nhìn đến trên tu ma hải đã không có người là ngươi đối thủ thần ti hoàng đi tới ngữ khí có chút thổn thức c ả m thán tại thời khắc này nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thiên tài cái gì gọi là yêu nghiệt mạch chương tám mươi ba c ử u ưu thịnh điển、37. c ầ u đặt mua người đều có mệnh có ít người cho dù cố gắng nữa cũng chỉ có thể tầm thường một đời mà có ít người hắn thiên sinh nên đứng ở đó trên chín tầm trời quan sát chúng sinh cái này một giây thần ti hoàng cảm giác chính mình nhìn đến nơi này loại người một cái tương lai cố gắng liền nàng đều không cách nào nhìn thấy bóng lưng người một trăm năm sau hắn còn sẽ ở cái này thế giới sao thần ti hoàng nhìn xem tô tử ánh mắt sợ run ngươi b ằ n g hoàng tô tử t h a nhâm vang lên nhường tần ti hoàng thu hồi tâm thần ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì tô từ hỏi đạo hắn rất ít nhìn thấy tần ti hoàng sẽ có loại vẻ mặt này phức tạp mê mang thở dài t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang không có gì tần ti hoàng rung lắc lắc đầu trên mặt nở một nụ cười lại nói ngươi tư chất tốt như vậy nội tình lại như thế thâm hậu theo đạo lý nói cũng đã có thể đột phá đến nguyên anh kỳ đi kết thượng đảng phẩm chất nguyên anh khẳng định là không có vấn đề cao đẳng mà nói cố gắng cũng có hy vọng giống như chỉ là vì cao đẳng ta h á lại sẽ kéo đến bây giờ tô từ nhìn về phía xa phương vân hải chậm rãi nói ra cái kia ngươi nghĩ kết cái gì nguyên anh tần ti hoàng ngây ngẩn cả người lập tức giống là nghĩ đến cái gì có chút không dám tin nói ra ngươi không phải là muốn ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh a loại này nguyên anh chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong không có người có thể khẳng định nó tồn tại về phần trên sử sách ghi chép người kia cũng chưa hẳn là thực sự cũng nên đi thí thí không phải sao tô tử thu hồi ánh mắt khẽ cười một tiếng thôn hồn đại pháp có thể tăng cường hồn lực ngươi không phải là muốn dùng loại này phương pháp ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh à. thần ti hoàng rất thông minh thoáng cái liền nghĩ đến có gì không thể đây tô tử xoay tay phải lại trong tay xuất hiện một cái bạch sắc ngọc giản chính là cái k i a thôn hồn đại pháp điên rồi sao ngươi thật muốn đi tu luyện nó tần h ti hoàng thay đổi cả sắc mặt ngươi biết do nuốt hồn sẽ sinh ra bao nhiêu kinh khủng nghiệp lực sao hơn nữa cho dù nói hoàn g mỹ nguyên anh thật tồn tại vậy cũng phải phải có vương dương thức hải ngươi được nuốt bao nhiêu hồn phách mới có thể đi đến loại kia cấp bậc thức hải tu luyện người khác là ta ngươi như thế kích động làm gì tô t ử nhìn nàng một cái ánh mắt bình tĩnh t h á n h cấp linh can t h á n h cấp linh thể ngươi có tốt như vậy tư chất không tất yếu đi mạo hiểm cao đẳng nguyên anh cũng rất tốt tần ti hoàng hít miệng khí nói ra chỉ cần dần dần từng bước mà tu luyện tương lai tu hành giới tất nhiên sẽ có một chỗ của ngươi hà tất tại nhảy múa trên lưới đao đây hơn nữa ta nghe nói làm một người trên người nghiệp lực thực tế quá nhiều thời điểm sẽ có thai ách g á n g lâm hai ách tô tử lông mày n í u lại ân nghiệp lực thuộc đối thiên địa p h á p tắc là đối với g i ế t chóc người cảnh cáo cùng thẩm phán tần ti hoàng gật gật đầu sinh linh sinh ra đối ở giữa thiên địa cần đối p h á p tắc có lòng kính sợ nếu như miệt thị p h á p tắc liền sẽ gặp thai ách đương nhiên những cái này ta cũng không biết đạo có chính xác hay không là từ cổ tịch bên trên nhìn đến tu tiên không phải thuận thiên nhận mệnh từ ý nào đó đi lên nói cũng coi là hành vi người tiên tranh với trời muốn bao trùm thiên đạo phía trên tô tử suy nghĩ muốn nói đạo nếu không lại còn sẽ có thiên kiếp loại vật này giống như có chút đạo lý tần ti hoàng nghe không có gì phản bác lý do chỉ có thể đồng ý được rồi đi về trước đi chuẩn bị cẩn thận một chút phải đi cựu ưu thành thu hồi nỗi lòng tô tử nói ra được thế là hai người đằng không mà lên không vào vân tiêu hướng về ti hoàng thành phương hướng bay đi thời gian nhoáng một cái đã là bảy ngày trôi qua cái này trong bảy ngày phát sinh một kiện đại sự kia chính là cựu u m a quân bố cáo thiên hạ công bố đã trải qua đánh tạo ra ngũ phẩm cấp bậc kiếm khí tin tức này vừa ra cơ hồ có thể nói là chấn động toàn bộ thương lan đại lục phải biết ngũ phẩm cấp pháp khí là mười phần thưa thớt bởi vì luyện chế một chuôi ngũ phẩm pháp khí cơ bản đều cần tiêu phí mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm thời gian trong đó càng là muốn đầu nhập đại lượng tinh lực tài nguyên các loại cho dù đã từng luyện chế ra ngũ phẩm pháp khí tông sư cũng không dám nói mình ở sinh thời còn có thể luyện chế ra thành thứ hai cho nên khi tin tức kia truyền đi ra sau tức chính là chính đạo ba tông đều quyết định phái người đến tu ma hải hơn nữa tây phương yêu tộc cũng sẽ phái ra sứ giả có người thô sơ giản lược mà đánh giá một chút i ể u h u thành đến lúc đó đoán chừng sẽ có một trăm vạn tu sĩ tới tham kiến chứa lễ nhớ kỹ lần trước có thắng cảnh như vậy còn là ở tốt mấy trăm năm trước nếu như không phải cựu hữu thành quá nhỏ còn sẽ có nhiều hơn tu sĩ tới người là hướng tới náo nhiệt tức chính là tu sĩ kỳ thật cũng không sai biệt lắm đối với cái này loại có thể mở mắt một chút giới qua nhìn đã mắt sự tình tự nhiên sẽ không bỏ qua cựu hữu ma quân c h ô i này pháp khí cũng không có hoàn toàn chế tạo tốt mà là lưu một cái kết thúc công việc phân đoạn cung cấp thiên hạ tu sĩ nhìn xem loại chuyện này rất bình thường thứ nhất có thể chứng minh pháp khí này xác thực là hắn bản thân luyện chế thứ hai còn có thể tại thiên hạ tu sĩ trước mặt triển lộ một bản thân luyện khí tạo nghệ bởi vì k i ể u ưu ma quân chuyện này nguyên bản coi như bình tĩnh tu ma hải tức k h ắ c náo nhiệt tại tiến về k i ể u ưu thành trên mặt biển cơ hồ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít lưu quan g kích xạ mà qua đây đều là đến tự đại trên lục địa tu sĩ bởi vì k i ể u ưu ma quân đã phân phó thịnh điển trong lúc đó không được q u a y dối tiến về xem lễ tu sĩ cho nên tu ma hải ma tu chỉ có thể đẻ xuống trong lòng g i ế t chóc dục vọng nhìn xem từng cái dê béo từ trước mặt bay qua đi nếu không nếu là đặt tại bình thường sớm dương kiếm chém g i ế t lúc này cựu ưu thành dĩ n h i ê n kín người hết chỗ đâu đâu cũng có tu sĩ đến đến nơi này tự nhiên là phải hao phí mà điều này cũng làm cho cựu ưu thành trụ dân phát một phen phát tải nhìn trận thế này lần này tới được không ít người a cựu ưu thành cửa thành chỗ tần ti hoàng khẽ cười một tiếng nói ra cựu u lá quỷ thực lực bình thường liền là yêu thích sĩ diện đ ờ i này thật vất vả đánh tạo ra một trôi ngũ phẩm pháp khí hận không được nhường toàn bộ đại lục sinh linh đều đến xem lễ nhiều người náo nhiệt bên cạnh tô t ử ánh mắt thâm thúy ngựa khí không hiểu giống như là có không đồng ý vị chỉ thấy hắn toàn thân áo trắng gánh vác h ộ kiếm cao to thân thể ở chung quanh tu sĩ lộ ra cực kỳ riêng biệt thêm nữa hắn phong thần như ngọc tuấn tú khuôn mặt nhường chung quanh đi ngang qua nữ tu sĩ liên tiếp quay đầu chương t á n thi quỷ mươi a bảy cầu đặt mua nói thật nếu không phải thấy qua ngươi mặt khác ta thực sự cảm thấy ngươi là một cái chính đạo tu sĩ nhìn xem chung quanh những cái kia nguyên một đám nhìn tới nữ tu sĩ thần ti hoàng che miệng cười một tiếng một khi mặc vào áo trắng khí chất trở nên cực kỳ nho nhã mà một khi nhốn u máu hoặc như là một cái ma vương đi vào đi tô t ử không có nói tiếp đi vào thật sự là hoàn toàn như trước đây lãnh đạo thần ti hoàng nhún vai cũng không nghĩ nhiều nói thật ở chung thời gian dài như vậy nàng đã thành thói quen dù sao cũng là một tu luyện vô tình đạo nhân ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu nhiệt tình à. bất quá lại nói tô tử gần nhất đều không sao sao cười qua trước kia ngẫu nhiên còn sẽ cười một chút nhưng gần nhất giống như là tâm sự trọng chú tính cái gì một dạng nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu tần ti hoàng không có lại muốn bởi vì tô tử đã trở về vào trong thành thân làm ma quân tần ti hoàng tự nhiên sẽ không ở ở trong thành trong khách sạn cựu hưu ma quân cũng sẽ không như vậy không có phẩm chất không cho an bài cựu hưu thành cùng ti hoàng thành khác biệt nó là xây dựng ở một tòa cự đại núi lửa trên hòn đảo bởi vì có đ ị a hỏa thuận tiện luyện khí cũng cho nên cựu hưu thành nhìn qua tương đối xích hồng phong cách cũng tương đối đơn điệu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng tòa sơn phong xứng xứng phía trên xây đầy phong ố c đại nhân vật trụ sở đều bị an bài tại trong thành từ trên nhìn xuống nhưng thấy nơi đây cung điện liên miên khí thế khoáng đạt chiếm diện tích trọn vẹn mấy vạn giảm đồng thời nơi này cũng là cựu h u thành địa thế cao nhất linh khí dày đặc nhất địa phương làm tô tử cùng tần ti hoàng đến đến n ơ i này lúc nhân viên tiếp đ ạ i trước tiên liền nhận ra tần ti hoàng gặp q u a ti hoàng mạ quân tiếp đại tu sĩ nói ra cái khác hai cái nghệch thi quỷ ma quân tới rồi sao tần ti hoàng nghĩ đến phổ niệm đã bị tô tử giết chết liền sửa lại thi quỷ ma quân đã đến tiếp đại tu sĩ gật gật đầu chứ hắn còn có cái gì đại nhân vật đã tới sao thần ti hoàng hỏi đạo tạm thời chỉ có thi quỷ mạ quân cùng ngài tiếp đ ạ i tu sĩ thành thật trả lời được mang chúng ta đi vào đi thần ti hoàng ánh mắt lộ ra một kia không vui thương lan đại lục bên trên thế lực thật đúng là biết sĩ diện lâu như vậy còn không có tới chẳng lẽ là muốn đợi thịnh điện bắt đầu ngày đó đến hay sao vâng nhân viên tiếp đ ạ i tức khắc đi đến phía trước bắt đầu dẫn đường dãy cung điện rất lớn có chút là mới xây đ ộ c trúc đối mới gô vị đạo còn chưa tan đi đi thấy đi ra cựu u ma quân vì trận này thịnh điện đặc biệt xây rộng hơn rẽ cung điện ti hoàng ma quân nếu có cần thiết cầu thông chi trong nội viện nô nộ b u ộ c chính là tiếp đãi tu sĩ sau khi nói xong liền rời đi chỉ còn tô tử cùng tần ti hoàng đứng ở cung điện trong viện thịnh điện là hai ngày sau cho nên còn phải lại nơi này nghỉ ngơi hai ngày thời gian ngươi có phải hay không ở kế hoạch cái gì nhìn xem ở trong viện nhắm mắt đứng yên bất động tô tử tần ti hoàng nói ra trong lòng sớm đã có nghi hoặc lời này từ đâu nói đến tô từ hơi nhũ mày bản thân biểu hiện xuất hiện mà có như thế rõ ràng sao trực giác t ầ n ti hoàng cười nói ra nữ nhân trực giác cho nên ngươi không phải là muốn cướp đoạt trôi này ngũ phẩm kiếm khí a mặc dù lấy thực lực ngươi cựu ưu lão quỷ cũng ngăn không được nhưng ở thịnh đ i ể n làng à y cường giả như mây ngươi chính là chỉ hoãn nói sau đi ngươi chỉ nói đúng rồi một bộ phận tô từ nhìn nàng một cái a chẳng lẽ ngươi còn có cái khác kế hoạch thần ti hoàng trong mắt lóe lên vẻ tò mò nói nghe một chút việc này ngươi cũng không cần biết tô từ nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu hướng cung điện bên trong đi đến cái gì a làm người khác khó chịu vì thèm thần thần bị bí thần ti hoàng nhìn xem tô từ bóng lưng ánh mắt đi lòng vòng ti hoàng ma quân đại nhân có người tìm ngài đ ỗ n g nhiên ngoài cửa vang lên nô b ộ c thanh âm người nào thần ti hoàng nhữ mày là thi quỷ ma quân đại nhân nô buộc nói ra thi quỷ ma quân thần ti h hoàng mày nhữ lại được sâu hơn nàng cùng tam đại ma quân quan hệ luôn luôn bất hòa hai bên trong lúc đó cũng không có đi lại thi quỷ ma quân tìm nàng làm gì nhường hắn tiến đến suy nghĩ một chút thần ti h hoàng vẫn là như thế nói ra nàng ngược lại muốn xem xem thi quỷ ma quân vẫn là tìm nàng có chuyện gì quan trọng sáu cầu hoa tươi bốn bạch bạch bạch hơi c ó v ẻ n ặ n g trọng tiếng bước chân chậm rãi chuyên đến lập tức liền gặp một cái gánh vác quan tài người á o đen đi đến ti hoàng ma quân đã lâu không gặp trong quan tài vang lên thi quỷ ma quân thanh âm thi quỷ lấy ngươi ta quan hệ còn giống như không tới có thể để ngươi đăng môn bái p h ỏ n g trình độ a thần ti hoàng hai tay ôm cánh tay ánh mắt nhắm lại tới đây tự nhiên không phải hỏi thời gian nếu như không phải phật quân mất đi liên hệ ta cũng sẽ không tới tìm ngươi thi quỷ ma quân nói ra mặc dù không biết đạo ngươi muốn nói cái gì nhưng ngươi cũng có thể tìm cựu hữu lão quỷ a hắn thế nhưng là nơi này chủ nhân ngươi có bất kỳ sự tình hắn còn có thể không giúp đỡ sao thần ti hoàng vẫn như cũ duy trì cự ngàn dặm thái độ không chính bởi vì hắn là này mà chủ nhân cho nên mới càng không thể tìm hắn thi quỷ ma quân nói ra a lời ấy ý gì thần ti hoàng đ ố n g nhiên thấy hứng thú việc này tạm thời chỉ có ta biết rõ mà ngươi sẽ thành người thứ hai thi quỷ ma quân nói ra nói t h ẳ n g đi sự tình gì khác vòng vo thiệt là phiền thần ti hoàng có chút không kiên nhẫn ta đ ố i trước mấy ngày gần đây này tại cựu h u đảo phụ cận vùng biển từng dừng lại chốc lát nơi đó rất siêu m ẹ o tích cho tới không quá sẽ có người quá khứ thi quỷ ma quân nói ra chọn trọng điểm có lẽ là đi theo tô từ lâu nàng hiện tại cũng không quá ưa thích nghe nói nhảm ở nơi nào ta phát hiện trận kỳ thi quỷ ma quân thanh nhâm bỗng nhiên ngưng trọng lên trận kỳ đây không phải rất bình thường sao thần ti hoàng nhiễm mày cựu ưu đảo một mực có phòng ngự đại trận ta ti hoàng thành cũng có ngươi thi quỷ quật không phải cũng có không có trận kỳ s á c thực bình thường nhưng phòng ngự đại trận luôn luôn là phòng ngựa bên ngoài người tấn công vào đến người bên trong là tùy thời có thể ra ngoài thi quỷ ma quân nói ra nhưng ta phát hiện trận k i a cờ lại là có cải biến cái gì cải biến thần ti hoàng có một tia dự cảm không tốt nó biến thành song hướng một khi khởi động bên ngoài người vào không được người bên trong đi không ra dứt lời hình như có gió nổi lên trong nội viện đầy đất lá rơi tức khắc đầy trời tung bay môi chương tám mươi lăm trên ngũ phẩm kiếm khí năm bảy cầu đặt mua x o n g hướng đại trận tần h ti hoàng hai tay vô ý thức x i ế t chặt sau đó lại bưng ra cửu hữu lão quỷ hắn muốn làm gì có kiện sự tình ngươi cũng không biết t h i quỷ ma quân nói ra chuyện gì thần ti hoàng hỏi đạo kỳ thật cửu hữu lão quỷ lần này vốn là có thể luyện chế ra trên ngũ phẩm pháp khí nghe vậy thần ti hoàng con ngươi hơi co lại trên ngũ phẩm cái này là nhân gian giới cấp cao nhất pháp khí cựu h u lão quỷ lại còn có cái này năng lực cái kia tại sao hiện tại bố cáo đi ra chỉ có ngũ phẩm thần ti hoàng hỏi đạo bởi vì trong đó một cái phân đoạn xảy ra vấn đề pháp khí kiếm cốt vỡ vụn từ đó rơi đến ngũ phẩm thi quỷ ma quân nói ra vậy thì thật là đáng tiếc thần ti hoàng hơi có chút tiết lối dù sao trên ngũ phẩm đây cựu h u lão quỷ từng nói qua hắn rất không cam tâm nhất định sẽ tìm tới biện pháp bổ túc nhưng cho đến ngày nay hắn cũng không cùng ta nói thi quỷ ma quân nói ra ngươi hoài nghi cái này song hướng đại trận cố gắng cùng việc này có quan hệ thần ti hoàng suy nghĩ một chút nói ra ta không rõ ràng không cách nào xác định cũng có khả năng là ta lo ngại nhưng vì bảo hiểm ta vẫn là muốn cùng ngươi trước đặt thành hợp tác nếu là xảy ra vấn đề ngươi ta cùng một chỗ ư n g đối thi quỷ ma quân nói ra vậy ngươi có thể hiện tại liền đi a đi chẳng phải không sao sao thần ti hoàng nói ra lời tuy như thế nhưng ta vẫn là nghĩ trước lưu lại nhìn xem dù sao trôi này pháp khí ta cũng cảm thấy rất hứng thú thi quỷ ma quân nói ra kỳ thật nhường hắn quyết định lưu lại chân chính nguyên nhân còn là thực lực mình tại hắn nhìn đến cố gắng k i ể u u ma quân thật có lấy một số âm h ư u kế hoạch nhưng thực lực của hắn có thể muốn so k i ể u u lão quỷ mạnh hẳn là sẽ ứng đối tương lai xuất hiện nguy hiểm tình huống bây giờ lại tăng thêm tần h ti hoàng vậy liền tuyệt đối ổn được ta biết thần ti hoàng gật gật đầu không có cự tuyệt、Tốt. tất ố t t nhiên chiếm được trả lời t h i quỷ ma quân cũng liền quay người rời đi x o n g hướng đại trận thần ti hoàng trong mắt lóe lên vẻ suy tư c ử u lão quỷ a c ử u lão quỷ ngươi vì sao muốn đem trận kỳ đổi thành x o n g hướng đây suy nghĩ một chút thần ti hoàng hướng cung điện bên trong đi đến lúc này tô t ử đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn phía trên mới vừa mới đối thoại nghe được a thần ti hoàng đi tới tô t ử bên cạnh tòa h ạ n ân tô tử không có mở mắt sắc mặt bình tĩnh thần ti hoàng hai người không có tận lực che đậy thanh âm h ắ n tự nhiên có thể nghe được người thấy thế nào thần ti hoàng nhìn về phía tô t ử bên mặt binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn tô tử chậm rãi nói ra người cũng đúng chấn tĩnh thần ti hoàng thu hồi ánh mắt bất quá muốn ta nói à thì quỷ ma quân có thể là suy nghĩ nhiều cho dù đổi thành song hướng lớn phụ cũng rất khó ngăn lại chúng ta bậc này cường giả a lại nói thịnh điển bên trên cường giả như mây chính đạo ba tông đều có nguyên anh tu sĩ tới thăm lễ cựu h u lão quỷ có thể chơi ra hoa dạng gì đến tất cả không được bình thường đều là có dấu vết mà lần theo vô cùng ý tô từ đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên đặt ở lớn chân phía trên thà tin là có không thể tin là không đến vậy ta liền trở lấy nhìn xem cái này cựu h u lão quỷ muốn làm gì thần ti hoàng nhữu nhĩu mày cựu u trong đảo là một tòa c ự đại núi lửa cự li cựu u thành ước chừng có vạn dặm lộ trình nơi này là cựu u ma quân chuyên môn luyện khí thánh địa núi lửa đấy là một cái khổng lồ hỏa diễm thế giới bên trong nham tương sôi trào tràn ngập đủ để đem c h ú c cơ tu sĩ đều nhẹ nhõm phần diệt nhiệt độ lúc này miệng núi lửa chỗ một cái ở trần có lưu hồng sắc tóc lão giả đang đứng ở nơi này bên trong mặc dù khuôn mặt g i à n u a nhưng ánh mắt lại là vô cùng quắc thước c h ấ p động lên tinh mang hắn giá người thẳng tắp tóc đỏ của vũ sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm vào phía dưới nham tương ở nơi nào có một chuôi huyết sắc trường kiếm lơ lửng mỗi qua một trụ hương thân kiếm sẽ phát ra một tiếng chiến m i n h lập tức nham tương sôi trào nhấc lên sóng lớn đánh trúng trên trường kiếm nóng hổi nóng bỏng nham tương giống là có thể rèn luyện vạn vật thần hỏa nhường huyết kiếm khí tức biến càng thêm sắc bén ta cái này một đời toàn bộ dâng hiến cho luyện khí cựu h u ma quân mở miệng thoáng như tự lẩm bẩm dốc cả một đời chỉ vì trèo lên đỉnh pháp khí số một b ạ n coi là rốt cục có thể luyện chế ra trên ngũ phẩm pháp khí lúc lại là sơ sẩy chủ quan thất bại trong căng tấc kiếm cốt bị hao tổn căn cơ trọng thương mà muốn trở lại trên ngũ phẩm cũng chỉ có thể tái tạo kiếm cốt nhưng cái này nói dễ vậy sao dù sao có thể tiếp nhận ngũ phẩm kiếm khí kiếm cốt vật liệu thực tế quá ít may mà thương công có mắt vẫn là để ta tìm được biện pháp bổ túc yên tâm đi rất nhanh ngươi liền có thể trở lại trên ngũ phẩm trở thành thứ mười một không được danh phong không ngươi sẽ trở thành đệ nhất danh kiếm cho dù lục tiên kiếm cũng không có khả năng là ngươi đối thủ giờ phút này cựu u ma quân trong mắt tựa hồ g i ấ y lên một đoàn dữ tợn điên dại hỏa l ử a này tên là dã tâm tên là dục vọng tên là dã vọng hô đông nhiên cựu u ma quân sau lưng xuất hiện một đạo hát ảnh gặp qua ma quân bóng đen một chân quỳ xuống cung kính đạo chuyện gì cựu u ma quân không có nhìn hắn hắn ánh mắt một mực rơi vào c h ô i này huyết trên thân kiếm ônu n h mà si mê như là lại nhìn một cái cực kỳ mỹ lệ mà tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ căn cứ thám tử hồi báo hai ngày trước thi quỷ ma quân từng tại phòng ngự đại trận trận kỳ vị trí dừng lại qua đồng thời ngay ở vừa rồi còn đi một chuyến t i hoàng ma quân chỗ ở bóng đen nói ra nhìn đến người kia không được người quỷ không ra quỷ đồ vật đã trải qua phát giác được cái gì cựu u ma quân lông mày n h u lại trầm giọng đạo vậy chúng ta bóng đen mang theo hỏi thăm ngữ khí không cần phải để ý đến hắn đại trận đã thành đã trải qua không cách nào bị phá tức chính là hắn cũng không thể làm gì cựu ưu ma quân nói ra sợ là sợ hắn ra ngoài tuyên dương bóng đen có chút sầu lo đại trận mặc dù đổi thành song hướng nhưng bên ngoài còn chỉ là một cái phổ thông phòng ngự đại trận như không được triệt để khởi động là nhốt không được hắn cựu ưu ma quân một chút cũng không lo lắng bộ dáng đúng rồi này hắn có lẽ minh bạch cho nên hiện tại hắn đoán chừng cũng không cách nào xác định ta có phải hay không ở mưu đồ cái gì thi quỷ làm việc cẩn thận hắn là không biết vì một cái không cách nào xác định sự tình mà lựa chọn đứng ở ta phía đối lập thuộc hạ minh bạch bóng đen gật gật đầu mặt khác ti hoàng ma quân thế nhưng là hôm nay đến cựu hữu ma quân hỏi đạo vâng liền một mình nàng bên người còn đi theo một cái kim đ à n kỳ nam tu sĩ nam tu sĩ có ý tứ Thần ti tu thuật, hoàng nữ nhân chi nhưng nữ này luyện dương âm mặc dù vậy ta an bài bóng đen nói ra không cần thịnh đ i ể n ngày tự nhiên có cơ hội nhìn thấy cựu u ma quân giao động lắc lắc đầu mặt khác phật quân đây còn có thương lan đại lục bên trên thế lực nhưng có đến trước mắt chỉ thi quỷ ma quân cùng ti hoàng ma quân hừ đám người này tại l à m bộ làm tịch làm gì cựu u ma quân ánh mắt thoáng cái lạnh xuống tới lộ ra được bản thân hơn người một bậc một đám rắt rưởi hai ngày sau ta sẽ nhường bọn hắn quỷ trên mặt đất cầu ta tha mạng này nói cho hết lời sau cựu u ma quân cúi đầu hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu bùn đất xuyên thấu hòn đảo trực tiếp đạt tới rất chỗ sâu chỉ thấy mười nghìn mét sâu dưới mặt đất chẳng biết lúc nào đã trải qua moi ra một cái cự đại địa đấy thế giới nơi này huyết như vương dương chất đầy thi thể chương tám mươi sáu hóa thần ta cũng giết cho người xem sáu bảy cầu từ đặt trước vượt q u a k i ể u rú ma quân đoàn trước thương lan đại lục thế lực cũng không có lựa chọn tại thịnh điện làm ngày đến mà là trước thời hạn một ngày đại la đạo tông tử vi tinh tông thiên địa kiếm tông vân mộng thương hội đều phái người tới về phần phạm thánh chân ma điện cũng đúng thái độ khác thường k h ô nghe có người đến. n g nói không lần này giống như các thế lực đều phái có thân phận địa vị người tới giống là muốn mua cựu u ma quân trên tay trôi này ngũ phẩm pháp khí khách sạn tra tứ láng giềng bên trong đều tại đàm luận cái này rất bình thường a dù sao cũng là ngũ phẩm pháp khí đây người nào không được tâm động l ờ i tuy như thế nhưng phó tông chủ giá lâm đây không chắc cũng quá để mắt chúng ta cựu u thành a chính đạo ba tông chính là tu hành giới đỉnh cấp thế lực bọn hắn phó tông chủ mặc dù có ba bốn nhưng mỗi một đều ít nhất là nguyên anh thập trọng thiên cường giả thực lực c ư ờ n g hãn tuyệt đối không phải cựu ruma quân có thể so sánh cùng toàn bộ tu hành giới so sánh tu ma hải xem như theo một ý nghĩa nào đó thâm sơn cung cốc đại lục ở bên trên tu sĩ cơ bản đều không biết đến nơi này nếu như không phải cựu ruma quân luyện chế được ngũ phẩm pháp khí những cái này tông môn căn bản sẽ không đem lực chú ý thả đến nơi này cho nên tại bọn hắn nhìn đến chính đạo ba tông phái trưởng lão cái gì cũng liền không sai biệt lắm nhưng không nghĩ đến là tới rõ ràng đều là phó tông chủ giống vân mộng thương hội cũng tới một cái phó hội trưởng lệ đ ố n g nhiên thương khung phía trên vang lên một trận t o rõ chim hót lập tức thiên không lâm vào lờ mờ p h ả n phất bị cái gì che đậy dường như cùng lúc đó còn có quần quận yêu khí phô thiên cái địa mà đến cựu ưu thành người nhất thời n g n g đầu nhìn về phía thiên không chỉ thấy trong mây xanh một đầu cực lớn chim đại bàng đang nhanh chóng rơi xuống đến la yêu tộc tựa như là kim sĩ、sí、đại bằng hậu duệ ngân linh bằng tin đồn nên yêu tộc chỉ cần nhẹ nhàng chấn động cánh liền có thể tại qua trong dây lát vượt qua mấy vạn dằm cự ly không nghĩ đến yêu tộc thế mà cũng người đến cái này ngũ phẩm cấp bậc pháp khí cũng quá hấp dẫn người đi có người thì thao đạo yêu tộc cung điện bên trong tô tử cảm thụ đến cái kia nồng đậm yêu khí tức khắc mở mắt ra từ khi bước vào con đường tu tiên hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy qua yêu tộc cái này còn là lần thứ nhất cảm thụ đến yêu khí tồn tại cấp bốn đỉnh phong yêu tộc có thể so với nguyên anh thập trọng thiên bên cạnh tần ti hoàng cũng mở mắt bây giờ cái này c ử u ưu thành a cũng coi là cường giả tụ tập ngoạ hổ tàng long vô luận là chính đạo ba tông vẫn là yêu tộc cũng là vì trôi này pháp kiếm mà đến c ử u ưu ma quân sự tình làm được cái này bao lớn lấy hắn năng lực căn bản thủ không được kiếm này tô t ử thăm thẳm nói ra nhiều nhất cũng chính là một thời gian sớm vãn vấn đề chính đạo ba tông nếu là xuất thủ ngươi còn muốn cấp kiếm này sao thần ti hoàng nhìn về phía tô tử tại sao không thì sao tô tử ngữ khí bình tĩnh đây chính là chính đạo ba tông tồn tại hóa thần đại năng tọa chấn đỉnh cấp thế lực ngươi như đ o ạ t kiếm không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp thần ti hoàng nói ra mặc dù ngươi thực lực bây giờ cường đại nhưng cũng không thể nào là hóa thần tu sĩ đối thủ cho ta một điểm thời gian tức chính là hóa thần ta cũng có thể giết cho người xem Tô、tử ô t cảm xúc vẫn không có chập trùng như là trần thuật đồng dạng nói ra câu nói này thần ti hoàng trong lúc nhất thời đều ngẩn ra hóa thần a nhân gian đỉnh cao nhất cường giả làm sao đến trong miệng ngươi liền cùng bên đường a miêu a cầu một dạng tựa hồ rất dễ dàng liền có thể giải quyết một dạng bất quá đang nghĩ đến tô t ử tư chất sau thần ti hoàng tức khắc lại không tự chủ tin dù sao yêu nghiệt như thế người nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy theo lấy các phương thế lực đến cựu u thành cũng biến thành càng thêm náo nhiệt lên đối với đại lục tu sĩ mà nói tu ma hải phong cảnh vẫn là rất riêng biệt không ít người đều là mang theo du ngoạn tâm tính đến đến nơi này bởi vì thịnh điện là ngày mai bắt đầu thêm nữa một mực ở tại cung điện bên trong quả thực nhàm chán tần ti hoàng liền mời tô t ử ra ngoài đi một chút tô t ử bản không có ý định ra ngoài nhưng nghĩ đến đối với cựu ưu thành còn chưa đủ hiểu rõ mặt k h á c cũng muốn nhìn một chút đại lục tu sĩ tình huống liền đáp ứng giờ phút này cửu hữu thành sớm đã người đông nghìn g h ị t tức chính là trên nóc nhà cũng đứng lấy không ít người ngươi nhìn cái này thai sức thế nào tần ti hoàng thu liễm khí tức nhìn qua liền giống như một cái phạm nhân nữ tử khi đi ngang qua một cái b ả y vị thời điểm dừng lại quan sát vật phẩm trang sức đến tô tử không có để ý tới hán lực chú ý một mực đặt ở chung quanh tu sĩ trên người đại lục tu sĩ cùng tu ma hải ma tu tồn tại rất lớn khu khác kia chính là khí chất ma tu trên người thủy trung tràn ngập mùi máu tươi cùng sắc ý nhưng đại lục tu sĩ lại là hoàn toàn tương phản sạch sẽ nhìn qua liền giống như tiên nhân l â n lâng cái này cũng dẫn đến đại lục tu sĩ khi nhìn đến ma tu lúc trong mắt đều sẽ p h ù hiện một tia khinh thường cùng k i n h miệt tại bọn hắn nhìn đến ma tu liền là ăn lông ở lô man di ta nói tô đạo hữu cả con đường ngươi là ai đều nhìn liền là không nhìn ta không khỏi cũng quá phận một chút ta thần ti hoàng có chút không nói nói ra ta đi ra mục đích cùng ngươi khác biệt t ô từ nhìn nàng một cái ai thật sự là bạc tình bạc nghĩa nam nhân à, tốt xấu cũng coi là ân ái qua một trận hiện tại lại là cùng không phát sinh qua một dạng t ầ n ti hoàng bùi mùi thở dài tô tử không có để ý tới khoảng thời gian này ở chung xuống tới hắn cũng coi là thăm dò t ầ n ti hoàng tính cách như loại này mà nói liền là cố ý nói cho hắn nghe hắn tu luyện là vô tình đạo tự nhiên không có khả năng sinh ra cái gọi là tình cảm cũng tự nhiên không có khả năng cầm giữ có đạo lữ ân đ ỗ n g nhiên t ô t ử n h ư mày túi đầu nhìn về phía dưới chân thế nào thần ti hoàng nhìn thấy t ô t ử t h ầ n s ắ c tức k h ắ c hỏi đạo ngươi có hay không ngửi được nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi t ô t ử nói ra mùi máu tươi thần ti hoàng cái mùi giật giật không có a nơi nào có mùi máu tươi chẳng lẽ là ta cảm giác biết sai rồi sao bởi vì g i ế t đến nhiều người cho nên t ô t ử đối với mùi máu tươi mười phần mẫn cảm mà liền vừa rồi h á n tự a hầu ngửi thấy nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi từ dưới đất truyền đi ra người a liền là giết người rất nhiều nghi thần n g h i quỷ tần ti hoàng nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu đi thôi đi ăn một chút gì mặc dù chúng ta sớm đã tích l ố c nhưng ham muốn ăn uống vẫn là có thể ngẫu nhiên thỏa mãn một chút cố gắng a tô tử thu hồi ánh mắt không nhớ bao nhiêu chương tám mươi bảy huyết kiếm xuất thế bảy bảy c ầ u đặt mua ngày thứ hai sơ dương tảng sáng to tiếng chuông tại toàn bộ cửu h ữ ở trên đảo văn vọng cái này biểu thị chờ mong đã lâu thịnh điện sắp bắt đầu hiu hiu hiu chỉ thấy cửu h ữ trong thành từng đạo từng đạo lưu quang trùng thiên mà lên hướng về cửu h ữ đảo trung ương núi l ử a chỗ cấp bách vút đi nơi đó chính là thịnh điện cử hành địa phương luyện k h í sư thịnh điện kỳ thật cũng không được dườm già cùng xa hoa tương phản mười phần đơn giản chủ yếu là muốn cho đám người xem nhìn một chút hắn luyện khí tạo nghệ mà thôi bởi vì hôm nay chính là thịnh điện cử hành này cho nên vãn bên trên cơ hồ không có người đi ngủ cũng không có ai tu luyện đều c h ở lấy bình minh đến núi l ử a chỗ đã có không ít tu sĩ ngự kiếm mà đứng bọn họ đều là k i ự u hữu thành tu sĩ nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc ma quân đại nhân bọn hàn tới bóng đen nói ra ân miệng núi l ử a chỗ k i ự u hữu ma quân xoay người qua nhìn phía xa phương thiên không nơi đó lít nha lít nhít lưu quang kích xạ mà đến đếm không hết có bao nhiêu người nhưng chỉ ít qua triệu đại la đạo tông phó tông chủ sài thanh đến đây tham lễ đặc biệt đưa lên cực phẩm bằng linh quả một phần đại la đạo tông xem như chính đạo ba tông đứng đầu thực lực cũng là mạnh nhất phó tông chủ sài thanh là một người trung niên thân mặc đạo bảo chân đạp phi kiếm ánh mắt uy nghiêm trên người tràn ngập nguyên anh thập trọng khí tức t ử vi tinh tông phó tông chủ phong thanh khách đến đây tham lễ đặc biệt đưa lên tam phẩm pháp khí bạch vân h o a một đôi phong thanh khách cũng là một người trung niên bên trong lấy áo trắng bên ngoài khoác áo đen phát ra mông lung tinh quang thiên điệu kiếm tông phó tông chủ thượng quan ngư đến đây tham lễ đặc biệt tặng thượng đảng thanh thần đan một bình như kỳ danh kiếm tông người phong mang tất lộ thượng quan ngư mày kiếm nhập tấn nhìn qua tương đối tuổi trẻ gánh vác pháp kiếm ngự không mà đứng vân mộng thương hội phó hội trưởng thái thúc hoa đến đây tham lễ đặc biệt đưa tứ phẩm pháp khí thanh quang cảnh một cái thái thúc hoa bụng vệ thân thể nở nang con mắt một cười lên cũng chỉ thừa một cái hở ngân linh yêu tộc đến đây tham lễ đặc biệt tặng ba cấp đỉnh phong yêu đàn một mai nguyên anh kỳ yêu tộc là có thể hóa hình thành người tộc bộ dáng n à y yêu chính là biến thành một tên thanh niên chỉ bất quá tóc lông mày lại là ngân sắc đây là chủ yếu ngũ đại thế lực bọn hắn báo danh xong hủy sau còn lại chính là một số cỡ trung thế lực những người này cũng nhất nhất tự giới thiệu đây là quá trình đoạn không được sau một lúc lâu thanh em mới từ từ an tĩnh lại cựu ưu ma quân chấp lấy tay ánh mắt đảo qua toàn trường lập tức chậm rãi mở miệng nói ra hôm nay chư vị có thể tới đây quả thực cho liền lầm cựu u một lớn mặt m ũ i ma quân quá lời ngũ phẩm pháp khí thế gian thưa thớt ngươi có thể đánh tạo ra đến để cho chúng ta một no bụng phúc cũng coi là nhân sinh may mắn vậy sài thanh cười nói ra không sai bây giờ có thể chế tạo ngũ phẩm pháp khí tông sư càng ngày càng ít tức chính là hỏa thần tông cũng đã thành xế t r i ề u tư thế phong thanh khách gật gật đầu hắn nói là sự thật tại thương lan đại lục có một luyện khí tông môn tên là hỏa thần tông tại mấy trăm năm trước từng liên tục đánh tạo ra vài thành ngũ phẩm pháp khí thậm chí ngay cả trên ngũ phẩm đều có bạn coi là cái này tông môn hội càng thêm huy hoàng kết quả ai ngờ theo lấy thời gian đưa đẩy luyện khí sư trình độ lại là đang không ngừng trượt bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm pháp khí mà thôi cựu u ma quân luyện chế ra cái này một thanh xem như gần trăm năm nay thanh thứ nhất nếu không bọn hắn chính đạo ba tông cũng sẽ không chuyên môn chạy tới tu ma hải đến đối với tu sĩ mà nói pháp khí là trừ công pháp bên ngoài trọng yếu nhất ngoại vật có thể cực lớn mà tăng lên chiến lược l i ê n nói thí dụ như đại la đạo tông c h u i này lục tiên kiếm vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ đại la chi chủ liền có thể dựa vào nó vượt cấp c h é m giết nguyên anh tu sĩ lấy lòng mà nói liền ít đi nói điểm a thượng quan ngư thanh nhâm băng lãnh giống như hắn tính cách đến nơi này thật sao nghe các ngươi nói rông dài kiểu u ma quân là thời điểm đèm c h u i này pháp kiếm xuất ra đến cho ta quan sát quan sát đi thượng quan đạo hữu lời này thì không đúng chúng ta làm sao lại là khen đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi vân n g ọ n g thương hội phó hội trưởng thái thuốc hoa không vui nói ra khác s ó n g phí thời gian nắm chặt xuất ra tới đi cái kia ngân linh yêu tộc kiên nhẫn cũng không được khá lắm đúng vậy a đúng vậy a cựu u ma quân nên để cho chúng ta nhìn xem trôi này p h á p kiếm những người khác cũng là nhao nhao nói ra chư vị chớ co nóng vội lại nhìn cựu u ma quân khỏe miệng d ư ơ n g lên ý vị sâu xa lập tức chỉ thấy hắn giơ tay phải lên dưới chân núi lửa tức khắc chấn động giống như là có cái gì kinh khủng tồn tại sắp t h ứ c tỉnh vê anh bỗng nhiên một ngụm máu hồng quang mang từ núi lửa bên trong bắn ra giống như có sáng sông thẳng chân trời đem toàn bộ thiên không đều nhiễm đỏ trong ngáy mắt huyết sắc trời huyết sắc ngày huyết sắc mây mục đích chỗ cùng đều là màu đỏ tươi huyết sắc phảng phất như l ạ n như biển máu giáng lâm bao phủ thế giới cùng lúc đó còn có vô biên sát khí tràn ngập ra một số tu vi khá thấp tu sĩ thấy như vậy một màn dọa đến sắc mặt trắng bệnh thế mà đều không cách nào khống chế trong cơ thể mình pháp lực thân hình hướng về phía dưới rơi xuống cái này tuyệt đối không phải đồng dạng ngũ phẩm kiếm khí vân mộng thương hội thái thuốc hoa t r o n g mắt thoáng cái t r ò n tròn thân làm thương hội h ắ n tự nhiên thấy qua không ít ngũ phẩm pháp khí nhưng không có một c h u i có nó dạng này khí thế đây quả thực đều nhanh tới gần trên ngũ phẩm a kiếm này ta thiên địa kiếm tông m u ố n thượng quan ngư là một cái trực tiếp người mặc dù còn không nhìn thấy thân kiếm từ núi l ử a chỗ phù hiện đi ra nhưng chỉ là cái này xuất thế cảnh tượng liền có thể chứng minh kiếm này bất p h ạ m thân làm kiếm tông có một chuôi hảo kiếm khí quả thực lại như hổ thêm cánh a thượng quan ngư cái gì gọi là ngươi m u ố n ta đại la đạo tông còn không nói chuyện đây x à i thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái không sai ta tử vi tinh tông cũng sẽ không từ bỏ phong thanh khách nói ra vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn a thượng quan ngư nhìn về phía c ử u u ma quân ma quân trực tiếp nói ra à, pháp kiếm này ngươi muốn bán bao nhiêu bán nghe vậy cựu u ma quân lại là yên lặng cười một tiếng hiện tại nói còn quá sớm chư vị vẫn là nhìn qua nói sau đi dứt lời cựu u ma quân năm ngón tay mở ra hung hăng hư vỗ một hồi giống như là muốn từ núi lửa bên trong rút ra cái gì một dạng giới chương 88, đế huyết kiếm một bảy cầu đặt mua ẩm ẩm núi lửa chấn động càng thêm kịch liệt có thể nhìn thấy quần quận nham tương từ núi lửa trong miệng phun ra ngoài phảng phất như là như bọc nước tung tóe ở chung quanh đế huyết kiếm ra đi cựu u ma quân thanh â m bên trong tuân ra xuất hiện để nén không được hưng ơ phấn nghe được đi ra hắn cũng tại chờ mong giờ k h ắ c này ngâm đột nhiên trong núi lửa vang lên bén nhọn tiếng kiếm reo lập tức hồng quang vạn trượng một ngụm máu sắc lưu quang trùng thiên mà lên sừng sững tại mênh mông ở giữa thiên điện khó có thể nói hết cái này là một thanh hạng gì mỹ lệ kiếm khí chỉ thấy hắn kiếm dài bốn thước tràn ngập huyết khí không giống với cái khác kiếm khí nó toàn thân cao thấp đều là tối hồng sắc đồng thời trên thân kiếm còn có cùng loại gân mạch lỗ khảm lóe ra v ầ n g sáng trong đó tựa hồ có máu tươi đang lưu động duy nhất không hoàn mỹ địa phương liền là trên thân kiếm có một đạo mắt trần có thể thấy dữ tợn với dạng ta lên thương cái này chính là trong truyền thuyết ngũ phẩm kiếm khí sao đây không chắc cũng quá đẹp a một số tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ mê say bọn hắn chưa từng gặp qua bộ dáng như thế kiếm khí chẳng những khí tức cường đại càng giống là một cái tác phẩm nghệ thuật tại thời khắc này ở đây tất cả tu sĩ đều cảm giác bản thân trong tay pháp khí ảm đạm phai mờ kiếm này khí tô tử cũng đứng tại đám người bên trong khi hắn nhìn thấy c h u ô i kiếm này khí nháy mắt hắn ánh mắt tức khắc trở nên nóng bỏng lên rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt nhưng hắn vẫn cảm giác được cái này thành kiếm chính là vì hắn chế tạo riêng hắn là r ế t c h o người mà kiếm này thì là sát lục kiếm không nghĩ đến cựu u lão quỷ thế mà có thể rèn tạo ra bậc này kiếm khí ta bình thường thật đúng là khinh thường hắn bên cạnh tần ti hoàng trong mắt cũng là phủ đầy rung động kiếm này thực tế quá mỹ lệ liên nang một cái nữ nhân đều động lòng không đúng đây không phải ngũ phẩm kiếm khí đ ỗ n g nhiên sài thanh hô to lên thân làm đại la đạo tông phó tông chủ hắn vốn nên thời khắc bảo trì đạm nhiên thái độ nhưng giờ phút này lại là sắc mặt đột biến có chút không dám tin không sai phong thanh khách gật gật đầu hắn hít thật sâu một hơi khí nhìn về phía cựu u ma quân ma quân nếu như ta đoán không sai mà nói trôi kiếm này khí đã từng hẳn là trên ngũ phẩm a hoa lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao tất cả mọi người không thể tin được bản thân chấu nghe được trên ngũ phẩm cái này thế nhưng là nhân gian đỉnh cao nhất pháp khí thế là toàn trường ánh mắt đều rơi về phía cựu u ma quân chờ đợi hắn trả lời không hổ là phó tông chủ nhãn lực quả nhiên độc ác cựu u ma quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không sai đế huyết kiếm lúc đầu hẳn là trên ngũ phẩm pháp khí chỉ tiếc tại rèn đúc quá trình bên trong xuất hiện sai lầm cho tới kiếm cốt bị hao tổn phẩm cấp rất xuống tới dứt lời cựu u ma quân chỉ hướng đế huyết kiếm trên thân kiếm với dạng nghe vậy tất cả mọi người lộ ra tiếc gối trên ngũ phẩm a toàn bộ tu hành giới cũng liền mười mấy thanh ngũ phẩm cùng trên ngũ phẩm mặc dù chỉ kém một chữ nhưng uy lực lại là thiên xoa địa biệt bởi vì trên ngũ phẩm pháp khí đã trải qua nắm giữ một tia dung chuyển thiên địa năng lực lúc sử dụng có thể dẫn thiên lôi có thể dẫn thương gió có thể dẫn mà sống có thể dẫn trăng sáng có thể dẫn thần tinh ma quân ngươi trực tiếp báo giá cả a kiếm này ta thiên địa kiếm tông chắc chắn phải có được đúng nhiên thượng quan ngư trầm giọng đạo nhìn về phía đế huyết kiếm ánh mắt bên trong phủ đầy nóng bỏng thiên đ ị a kiếm tông đều là kiếm tu một chuôi hảo kiếm khí đủ để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều tại tiên đạo trên đường đi được càng xa thượng quan ngư ngươi cũng đúng tốt lớn khẩu khí kiếm này ta đại la đạo tông cũng chắc chắn muốn s a i thanh cười lạnh một tiếng giờ này khắc này tại đế huyết thân kiếm phía trước tức chính là những cái này tu hành giới đại nhân vật cũng từng cái không ổn định nhìn những người này bộ dáng giống thị phi được không thể tần ti hoàng nhìn quanh bốn phía cũng không biết đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào ngươi cứ nói đi tô t ử ánh mắt nhắm lại hắn ánh mắt một mực rơi vào đế huyết trên thân kiếm đây cũng là hắn lần thứ nhất đối một thanh kiếm khí sinh ra nhất định được ý niệm nơi này nhưng có một trăm vạn nhiều tu sĩ ngươi sẽ không n g h ỉ ở nơi này bên trong đ o ạ t thức ăn trước miệng của ta thần ti hoàng nói ra việc này tạm thời không nói ngươi chẳng lẽ không phát giác được trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm sao tô tử thu hồi ánh mắt ánh mắt thâm thúy lên mùi máu tươi thần ti hoàng khe giật mình ở đó đế huyết kiếm bay ra miệng núi lửa thời điểm thật là có nồng đậm mùi máu tươi tuôn ra nhưng đây hẳn là đế huyết kiếm nguyên nhân a bất quá tại tô t ử nhắc nhở sau nàng cũng phát hiện xuất hiện tại trong không khí mùi máu tươi s á c thực so với t r ư ớ c nồng nặc không ít đồng thời tựa hồ còn đang trở nên càng thêm nồng đậm đây là có chuyện gì thần ti hoàng ánh mắt tức khắc thay đổi ngươi nhìn phía dưới tô t ử chậm rãi nói ra nghe vậy thần ti hoàng túi đầu lập tức con ngươi c o rụt lại bởi vì nàng nhìn thấy phía dưới đại địa bên trên lại có từng k i a huyết sắc xương mù khí từ trong đất bùn trôi ra trôi nổi đi ra cựu u ma quân cụ thể giá cả ngươi cho một con số đừng lãng phí chúng ta thời gian thử vi tinh tông phong thanh khách trầm giọng nói ra cựu u ma quân bất quá là một cái nguyên anh thập trọng tu sĩ mà thôi tại tu ma hải cố gắng còn có thể x ư n g vương x ư n g bá nhưng tại bọn họ trong mắt bất quá một hẻo lánh chi địa man gì thôi cựu u ma quân đã dám đem ngũ phẩm pháp khí tin tức phát đi ra cái này nói do hắn có mua bán chi tâm nếu không thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn có lẽ hiểu chư vị chớ có lo lắng cựu u ma quân mang trên mặt bình thản tiếu dung ta còn có lời còn chưa dứt m ờ i nói sai thanh hít sâu một hơi đem nội tâm sóng lớn cảm xúc bình định xuống đế huyết kiếm mặc dù kiếm cốt bị thương dẫn đến phẩm cấp hạ thấp nhưng ta đã tìm được bổ cứu phương pháp có thể cho nó trở lại trên ngũ phẩm cựu u ma quân nói đến bình tĩnh nhưng ở nơi này bình tĩnh phía dưới lại hình như có một loại nào đó hưng phấn đang đẻ nén lời ấy thật sự nghe nói như thế sai thanh đám người nhất thời mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ bọn hắn không nghĩ đến cựu U ma quân lại còn có cái này năng lực nếu là thật sự có thể trở lại trên ngũ phẩm như vậy trôi này đế huyết kiếm đủ để rung động toàn bộ tu hành giới tự nhiên cựu U ma quân khỏe miệng g ơ lên vậy còn không mau nhanh b ổ cứu bản tông đã trải qua không kịp chờ đợi muốn thấy được trên ngũ phẩm kiếm khí xuất hiện sai thanh ánh mắt nóng bỏng cái này không đã trải qua bắt đầu sao cựu u ma quân khoe miệng độ cung càng ngày càng lớn nhìn qua lại có chút điên dại ý tứ gì đám người xứng sở hoa anh liên tại trong lòng bọn họ nổi lên nghi hoặc thời điểm phía dưới đại địa lại là vang lên đình thai nhức góc thanh âm chương tám mươi chín vô thượng tâm ma đại mọi người nhất thời hướng xuống nhìn lại chỉ thấy đại địa vỡ ra khe danh n a n g dọc từng sợi từng đoàn từng đoàn huyết sắc xương mù khí từ trong cái khe tràn ngập đi ra thậm chí còn có đỏ tươi huyết dịch trường hà tuân ra đến trên mặt đất trong n g a y mắt toàn bộ đại địa biến huyết hồng một mảnh lít nha lít nhít thi thể từ dưới đất phù đi lên thi thể thật sự là nhiều lắm cho tới căn bản không cách nào đếm rõ cùng lúc đó bốn đạo huyết sắc của sáng sông thẳng thương cung hóa thành một cái hình vương phòng hộ kết giới bao phủ lại toàn bộ cựu đ ữ u đ ả o song hướng đại trận lâm cựu đ ữ u ngươi nghĩ làm gì sao xài thanh sắc mặt tái nhợt xuống tới ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong chuyện phát sinh thực tế nhiều lắm cho tới hắn liền phản ứng thời gian đều không có x o n g hướng đại trận người bên trong đi không ra bên ngoài người vào không được phong thanh khách ánh mắt âm trầm còn có phía dưới cái kia cơ hồ có thể nói là đến ngàn vạn mà tính thi thể ta h i ể u kỳ ngươi muốn làm gì tất cả mọi người không phải người ngu xuất hiện tại xảy ra chuyện như vậy nhồn g bọn hắn đều ngửi thấy âm như vị đạo cái này chính là ta tìm tới bổ cứu phương pháp cựu u ma quân phải tay khẽ vẫy không trung đế huyết kiếm tức khắc giống như là nhận lấy dẫn dắt rơi xuống hắn trên tay mỗi cái sinh linh đều có bản nguyên máu tu vi càng cao huyết dịch liền càng thêm tinh thuần nếu như có thể có một trăm vạn bản nguyên máu như vậy liền có thể chữa trị kiếm cốt tổn thương n g ư ơ i điên rồi thượng quan ngư hầm hầm biến sắc hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cựu u ma quân cư nhiên như thế phát rộ lại muốn dùng một trăm vạn tu sĩ bản nguyên máu đến bổ cứu đế huyết kiếm ngươi biết do ngươi đang làm gì sao vân mộng thương hội thái thuốc hoa sắc mặt tái nhợt cho dù ngươi thật có thể đem đế huyết kiếm tăng lên tới trên ngũ phẩm nhưng sau đó đây tu hành giới còn có thể có người nơi sống yên ổn sao ở đây tu sĩ phần lớn đều là có bối cảnh đặc biệt là x à i thanh đám người càng là chính đạo ba tông phó tông chủ bọn hắn mà chết tương đương với đối địch với chính đạo chỉ bằng một chuôi đế huyết kiếm vẫn là không chống lại được hóa thần đại năng dù sao cái kia cảnh giới mười phần huyền diệu hoàn toàn không phải nguyên anh có thể đánh đồng với nhau không sai lâm cửu u ta khuyên ngươi từ bỏ những cái kia không thực tế ý nghĩ phong thanh khách trầm giọng đạo tất nhiên cựu u ma quân dám làm như vậy hiển nhiên là tồn tại tuyệt đối đáy khí nếu không nào dám cùng một trăm vạn tu sĩ chống lại mặt khác từ chung quanh trong x ư ơ n g mù màu máu hắn cảm thụ đến nồng đậm bất an trong lòng cũng nảy sinh cực kỳ nguy hiểm cảm giác cái này một phương thiên địa dĩ nhiên là một chỗ sát trận ha ha h a các người đám này chúng sinh ngờ đâu hướng văn đạo buổi chiều chết cũng được đạo lý nhưng mà cựu u ma quân lại là ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười điên cuồng sống có gì vui chết cũng thì sợ gì ta một đời truy cầu luyện khí đại đạo chỉ cần có thể luyện chế gia đình cao nhất pháp khí cho dù bỏ ra tính mạng của ta ta cũng chăm chết không được hối hận người cái này tên điên sài thanh đám người nghe được cửu u ma quân mà nói nguyên một đám sắc mặt khó coi xuống tới có trời mới biết bọn hắn làm sao sẽ đụng phải một cái cực đoan như vậy tên điên loại người này so bất luận kẻ nào đều muốn đáng sợ chư vị hợp lực xuất thủ sài thanh nhìn về phía những người khác xảy ra loại chuyện như vậy Người nào cũng không có mua phong á p phải khí tâm tư. Hiện tại nhất định h tâm tư. tại giết Quân, Ma kiểu U ặ c là từ ơ i này n lao ra. r t u quanh kia những cái thanh r à mà n ngập đến u đều nguy y ế t cột tại vật. Tốt. sắc sống hắn cực xương mù khí, nhường bọn hắn sống đều tại nổi lên hàng hiện nhiên là cực kỳ nguy hiểm vật. Tốt. Phong mù hiểm khí, khí, kỳ h độ là khách thượng quan ngư đám người nhất thời gật gật đầu giết xài thanh ánh mắt bên trong bắn ra lanh mang chỉ thấy hắn hai tay bấm n i ệ m phát quyết trong tay h áo bay ra hai đầu xiềng xích đang muốn thôi động xiềng xích thời điểm s ắ p mặt lại là lần thứ hai có biến hóa khủng hoảng cảm xúc tại trên mặt phù hiện đây là có chuyện gì sai thanh nhìn về phía bản thân hai tay chỉ thấy da rẻ phía trên lại có từng đầu huyết văn phù hiện cùng lúc đó nội tâm còn không hiểu hiện lên nôn nóng cảm xúc đồng thời loại tâm tình này còn đang trở nên càng thêm nồng đậm dần dần bắt đầu ảnh hưởng bản thân ý thức không chỉ là hắn thượng quan ngư lắm người thậm chí cái kia hơn một trăm vạn tu sĩ cũng đều phát sinh cái này loại tình huống tu vi yêu đến thể nội càng là phát sinh hỗn loạn nguyên một đám khống chế không nổi pháp lực hướng về phía dưới rơi xuống ngươi làm cái gì s a i thanh nhìn về phía c ử u ưu ma quân lạnh lùng nói ra vô thượng tâm ma đại trận c ử u ưu ma quân chậm rãi nói ra mọi người đều biết bình thường sinh linh người đều có thất tình lục rủ. một khi có tình dù liền sẽ sinh ra tâm ma chỉ bất quá tâm ma vẫn giấu kín tại nội tâm rất chỗ sâu trừ phi sinh linh tâm tình c h ậ m trần đến cực hạn nếu không nó là sẽ không đi ra lại hoặc là dựa vào ngoại lực câu dẫn sáu cầu hoa tươi bốn những cái này xương máu liền là tâm ma thích nhất chất dinh dưỡng chúng sinh khó khăn chúng sinh bi a i chúng sinh nguyển rủa các loại ta giết một nghìn hơn vạn người nhường bọn hắn tại chết trước đó bị nhận cực kỳ thống khổ đối đãi từ đó mới dựng dụng ra bậc này đậm đặc tâm tình tiêu cực cựu h u ma quân thanh em bình tĩnh bình tĩnh nhường lòng người đ ấ y phát lệnh ngươi đã trải qua điên rồi sai thanh sắc mặt xanh đỏ giao thoa hiển nhiên đang hút vào cái kia huyết sắc xương ngủ khí sau trong cơ thể hắn tâm ma cũng bị tỉnh lại bắt đầu cùng hắn cướp đoạt quyền khống chế thân thể chỉ cần có thể nhường đế huyết kiếm trở lại trên ngũ phẩm như vậy hết thể đều là đáng giá cựu u ma quân nắm chặt đế huyết kiếm ánh mắt băng lãnh lâm cựu u người muốn cân nhắc rõ ràng đối địch với chúng ta ngày sau sẽ đối mặt cái gì sài thanh xóa đi khỏe miệng vết máu hung hăng nói ra t â m thương chúng sinh có thể nào minh bạch cầu đạo giả ý chí cựu u ma quân dương lên trong tay đế huyết kiếm một kiếm chém ra vụ cực lớn vạn mét kiếm mang hoành không mà ra đánh út về phía sài thanh đám người đáng chết sài thanh đám người vội và n g ă n cản nếu là bình thường cho dù cựu u ma quân nắm giữ đế huyết kiếm bọn hắn cũng sẽ không e ngại phải biết bọn hắn xuất thân danh môn chính tông há lại cựu u ma quân loại này giã lộ có thể so sánh nhưng bây giờ tâm ma thức tỉnh nhường bọn hắn một thân thực lực không phát huy ra ba thành như thế nào t à i chiến phúc một kiếm phía dưới xài thanh đám người nhao nhao miệng phun màu tươi ngược lại bay ra ngoài tại đỏ tươi đại địa b ê n trên lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại vẹn vẹn chỉ là một kiếm bốn người một yêu toàn bộ trọng thương khí tức vẻ vải ha ha h a cựu u ma quân cười ha h a cái này chính là đế huyết kiếm lực lượng chờ nó trở lại trên ngũ phẩm thử hỏi cái này ở giữa thiên địa còn có ai lại là nó đối thủ x o n g nhìn thấy mạnh nhất sài thanh mấy người đều ngã xuống đất không dậy nổi sau còn lại các tu sĩ nguyên một đám ánh mắt lộ ra hoảng sợ đối mặt như thế cường đại c ử u rũ ma quân ai còn có thể ngăn cản giờ này k h ắ c này bọn hắn đột nhiên mười phần hối hận bản thân vì sao muốn đến nơi này tham gia náo nhiệt đây không phải đem đầu hướng trong quỷ môn quan đưa sao ba ba ba nhưng mà đang lúc c ử u rũ ma quân chuẩn bị triển khai đồ sát thời điểm một trận tiếng v ô tay lại là vang lên môi chương chín mươi như ngươi mong muốn 37. tại sao xăm chống trải đại điệu bên trên trận này tiếng vỗ tay lộ ra mười phần một một bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người theo tiếng nhìn quá khứ chỉ thấy tại tất cả mọi người bởi vì thể nội mất khống chế mà rơi xuống mặt đất lúc có một tên tu sĩ vẫn như cũ ngự kiếm lập giữa không trung chấp lấy tay sắc mặt bình tĩnh giống là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng dường như hắn là ai tại sao hắn một chút sự tình đều không có có người nghi ngờ hỏi đạo xài thanh lại nôn một ngụm máu gắng gượng từ dưới đất đứng lên thượng quan ngư đám người cũng giống như vậy khuôn mặt trắng bệnh khí tức vẻ vải làm bọn hắn nhìn thấy ngự kiếm mà đứng tô từ lúc trong mắt tức khắc xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì có người lại có thể không nhận tâm ma đại trận ảnh hưởng cái này cũng mang ý nghĩa bản thân đám người có một cái đầy chiến lược giúp đỡ chỉ là đang cảm giác đến tô từ tu vi cảnh giới sau trong mắt kinh hỉ lại biến thành thất vọng vẹn vẹn chỉ là kim đan sao tại dạng này thế cục bên trong kim đan có thể có làm được cái gì ít nhất phải là nguyên anh thập trọng mới có tư cách cùng cựu u ma quân chiến đấu nhìn đến hôm nay đều không phải ở nơi này bên trong chết đi nghĩ đến sài thanh đám người nhìn chăm chú một cái đều là thấy được riêng phần mình trong mắt bi thương nghĩ bản thân nhân vật bậc nào tu hành giới giơ chân nhẹ trọng tồn tại không nghĩ đến thế mà lại chết ở loại này vắng vẻ chi điện người là ai cựu u ma quân nhìn về phía tô tử trong mắt lóe lên vẻ ngoài y mớn cái này thế nhưng là tàn sát ngàn vạn người mới ngưng tụ thành vô thượng tâm ma đại trận tức chính là nguyên anh thập trọng thiên tu sĩ đều không cách nào ngăn cản huống chi là kim đàn tu sĩ nhưng ở nơi này tu sĩ trong mắt cựu u ma quân lại không nhìn thấy tí ti tâm tình chậm trởn bình tĩnh cùng trong núi sâu cổ đàm dường như sóng lớn không dậy nổi tô t ử tô t ử mỉm cười ngươi là làm sao làm được cựu u ma quân chỉ phải là tô t ử tại sao không bị ảnh hưởng sự tình tô t ử không có trả lời phản m ạ nhìn phía cựu ưu ma quân trong tay đế huyết kiếm ta đối với ngươi đế huyết kiếm hết sức cảm thấy hứng thú không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích tô tử chậm rãi nói ra thoại âm rơi xuống cơ hồ toàn trường đều yên tĩnh trở lại nguyên một đám như là nhìn người điên nhìn xem tô tử ta nói đại ca ngươi biết rõ bây giờ là tình huống như thế nào sao còn nghĩ mua sắm sự tình a lại nói ngươi một cái kim đan tu sĩ làm sao dám hướng cựu ưu ma quân nói loại lời này khôi hải sao cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra x à i thanh mấy người cũng có chút choáng váng ha ha h a h ả o đáng phách cựu ưu ma quân lại là cười to một tiếng nhưng tiếng cười qua đi ánh mắt đ ố n g nhiên âm hàn xuống tới mặc dù không biết đạo ngươi là thế nào tránh thoát tâm ma ảnh vàng nhưng chỉ là một cái kim đan lại có thể lật lên cái gì s ó n g lớn nếu là bình thường bản quân cố gắng còn sẽ cùng ngươi h ả o h ả o đàm phán một phen nhưng bây giờ còn là trở thành đế huyết kiếm chất dinh dưỡng a dứt lời c ưu ma quân lần thứ hai chém ra một đạo kiếm mang cái này tu sĩ s o n g nhìn xem cái này kiếm mang x à i thanh đám người phảng phất đã thấy tô từ thi thể tách rời hình ảnh nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn lại là lệnh bọn hắn ngây ra như phóng nghẹn họng nhìn chân chối thiên thủ lên kiếm vu hộp kiếm mở ra một mảng lớn kiếm quang rực rỡ chỉ thấy thiên thủ kiếm hóa thành lưu quang hướng thẳng đến kiếm mang nên kích mà đi đang bay lướt qua trình bên trong trên thân kiếm hiện lên một đạo cự đại hư ảnh hư ảnh phát ra kinh khủng kiếm ý hai chỉ t ị n h kiếm điểm vào kiếm mang phía trên khanh khanh khanh và chạm thời khắc lít nha lít n h í n hỏa tinh nổ bắn ra hóa thành từng đoàn từng đoàn dung nham rơi xuống liền sai thanh đều có thể một kích trọng thương đế huyết kiếm mang tại thời khắc này thế mà không cách nào phá vỡ hư ảnh kiếm ý làm sao có thể thấy như vậy một màn cựu ưu ma quân cả người đều ngẩn ra nói thật hắn thực sự không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy một cái kim đan chặn lại nguyên anh thập trọng công kích cái này là ảo giác sao không chỉ là hắn những người khác cũng giống như vậy nguyên một đám nhỏ bé miệng mở rộng cái kia thần sắc giống như là thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình đây là trên tứ phẩm kiếm khí đồng thời kiếm khí bên trong còn có kiếm ý cựu u ma quân ánh mắt độc ác thoáng cái liền nhìn ra thiên t h ủ kiếm tình huống chỉ là v ẹ n vẹn như thế cũng không có khả năng ngăn trở cái này ra hỏa đến tột cùng là lai lịch thế nào nhìn xem tô từ cựu ưu ma quân ánh mắt lần thứ nhất biến ngưng trọng lên đầu tiên là không giải thích được không nhận tâm ma đại trận ảnh hưởng hiện tại lại lấy kim đan thập trọng tu vi ngăn trở hắn nguyên anh cường giả một kích cái này há lại một cái bình thường tu sĩ có thể làm được ngươi đến tột cùng là người nào cựu ưu ma quân lần thứ hai hỏi đạo ta là ai cũng không trọng yếu tô t ử nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất dần dần biến băng lạnh vẫn là câu nói kia trôi kiếm này ta cảm thấy rất hứng thú vậy liền tự mình tiến tới cẩm cựu ưu ma quân ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô tử như n g ư ờ i mong muốn tô tử giơ tay phải lên lập tức chậm rãi đè xuống ma ha vô lượng đại tự tại thiên thủ ma phật ông huyết sát trên bầu trời một tôn vạn mét cao cực lớn thiên thủ phật tượng hiện hiện ra khuôn mặt từ bi phẫn nộ vui vẻ phảng phất như là như nhân sinh muôn màu ông ma c h í ngưu gia tắc liệt đức to phật môn bắt tự chân ngôn vang vọng hư không cùng lúc đó còn có lúc chân cựu cảm giác thuộc, lòng hàng liền hiện.、Phật、sướng tận, tụng niệm phật đà. Trong lúc nhất thời, lại giống như hàng không điện lượng Nhìn ngôi tượng、phật、này, U -ma quân trong lòng tuân ra xuất hiện cảm giác quen thuộc, nhưng nhìn phía dưới, rồi lại không giống. phụ Phật Phật thời, Phật thế. phải Phật hà thấy Phật phía đà. mà loạt lại lại sao. xuất kim kia dưới, rồi ma ma vô vô Đây ra bởi vì hắn nhìn qua phổ niệm xuất thủ rõ ràng chỉ có ngàn mét mà thôi hơn nữa cũng không có như vậy ba đầu thiên thủ bộ dáng hắn không có tiếp tục suy nghĩ phật tượng tràn ngập khí tức khủng bố nhường hắn lưng đều nổi lên hạt khí nói thật đây là buồn cười rõ ràng chỉ là một cái kim đan kỳ thi triển ra đến pháp thuật lại làm cho hắn đường đường một tên nguyên anh sinh ra cảm giác nguy hiểm c h ấ n tô t ử chậm rãi mở miệng ông thiên thủ phật tượng hai mắt tức khắc mở ra mắt phải kim mang vạn trượng mắt trái lồng ánh sáng như ngục khi nhìn đến cái này ánh mắt nháy mắt cựu u ma quân con ngươi đột nhiên co lại trong mắt nổi lên khó có thể tin thần sắc đây là trời chỉ là lời còn chưa nói hết phật tượng ngàn cánh tay cánh tay cùng nhau hướng hắn vỗ xuống chương chín mươi mốt ta thật sao chúa cứu thế đế huyết kiếm cho ta ngăn trở cựu u ma quân con ngươi co rụt lại vội vàng dương kiếm chém ra lít nha lít nhít kiếm mang giờ phút này đế huyết kiếm cuối cùng còn chỉ là ngũ phẩm pháp khí cũng không phải là trên ngũ phẩm không cách nào dẫn động thiên địa cho nên tại trong uy lực vẫn kém hơn không ít kiếm mang s ắ c bén chém vỡ không ít phật tượng cánh tay nhưng phật tượng cánh tay thật sự là nhiều lắm c h ọ n vẹn một ngàn con tức chính là đế huyết kiếm cũng lực có chưa đến rầm rầm rầm rất nhanh cựu u ma quân liền bị gắng gượng đập vào đại địa chỗ sâu ở đây tu sĩ thấy như vậy một màn nguyên một đám lần thứ hai mộng trời biết rõ bọn hắn nhìn thấy cái gì đường đường nguyên anh thập trọng thiên bàn tay đế huyết kiếm cựu u ma quân thế mà bị kim đan tu sĩ cho đập tới trong đất cái này là ảo giác sao tất cả phát sinh đều tại qua trong giây lát cái này nhường bọn hắn không khỏi có loại nằm mờ cảm giác bất quá lập tức bọn hắn lại mừng rỡ cựu ưu ma quân lần này khẳng định là bị thương nặng đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn an toàn tâm niệm vừa động phật tượng tiêu tán tô t ử như là phiên hồng đồng dạng nhẹ nhàng mà rơi xuống đất toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế tại phật tượng đánh xuống đại điệu bên trên xuất hiện một cái cực lớn hố sâu cựu ưu ma quân đang nằm tại rất chỗ sâu toàn thân vết thương chồng chất tần ti hoàng từng nói qua cựu ưu ma quân chuyên trú luyện khí cho nên thực lực là tứ đại ma quân bên trong yếu nhất bây giờ nhìn đến thật là sự thật cho dù nắm giữ ngũ phẩm đế huyết kiếm vẫn như c ũ không cách nào hoàn mị phát huy ra hắn uy lực chân chính khu k ụ cựu h u ma quân khỏe miệng chảy máu khí tức v ệ vải có chút khó khăn nhìn về phía tô tử từng chữ từng chữ mà nói ra ngươi đến tột cùng là người nào đây là hắn hỏi lần thứ ba lời này nhưng mỗi lần ngữ khí cũng không giống nhau ý tứ cũng không giống nhau tô tử không có trả lời chỉ thấy hắn hai tay nhấc một cái kiểu u ma quân cùng bên cạnh đế huyết kiếm đều từ đáy hố bay đi lên ẩm kiểu u ma quân ngã dầm trên mặt đất về phần đế huyết kiếm thì bị tô tử nắm tại trong tay cũng không biết có phải hay không là ảo giác tại trạm tới kiếm này thời điểm tô tử thế mà cảm thụ đến một k i a thân cận cái này giống như là thuộc về kẻ rết chóc lẫn nhau hấp dẫn hào kiếm tô tử quan sát lấy ánh mắt càng ngày càng sáng trôi kiếm này khí vô luận là phẩm tướng vẫn là phẩm cấp đều vô suất kỳ hữu đoán chừng cũng liền thập bất danh phong có thể ép nó một đầu nhưng nếu là có thể để hắn trở lại trên ngũ phẩm cố gắng liền lục tiên kiếm đều chưa hẳn có thể có thể so với nó trả lại cho ta trả lại cho ta cựu ưu ma quân hai tay c h ố n g cho dù bị thương trọng cũng đang nỗ lực đứng lên hắn ánh mắt một mực rơi vào đế huyết trên thân kiếm đây là hắn suốt đời tâm huyết là hắn tất cả vị đạo hữu này ta chính là đại la tông chủ phó tông chủ sài thanh một bên khác sài thanh nhìn thấy tô từ thể hiện ra kinh khủng như vậy thực lực lúc liếc là sửng sốt rất lâu nhưng sau khi tính hồn lại lại là vô cùng mừng rỡ đặc biệt là nhìn thấy cựu u ma quân trọng thương càng là mừng tít mắt cựu u ma quân là chuyện hôm nay chủ mưu hắn nếu ngã phía dưới bản thân mấy người cũng đem thoát ly hiểm cảnh bình yên vô sự mong rằng đạo hữu đem hắn chém giết giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh sau đó tất nhiên sẽ có thâm tạng sài thanh cao dọng đạo hắn cùng nhau tin mình nói tuyệt đối sẽ để người này tâm động dù sao bản thân đại biểu thế nhưng là đại la đạo tông nghe vậy tô tử thu hồi ánh mắt nhìn phía x à i thanh đám người cùng phía sau bọn họ một trăm vạn tu sĩ ở những cái này người trong mắt hắn thấy được đối với mạng sống chờ mong thậm chí có đem hắn xem là chúa cứu thế xu thế chỉ là đáng tiếc ca hắn thật sao chúa cứu thế tương phản từ trình độ nào đó đi lên nói hắn so k i ể u u ma quân càng muốn giết những người này ta như giết đám này người ngươi thật có thể đem hắn tăng lên tới trên ngũ phẩm sao tô từ nhìn về phía c ử u ưu ma quân chậm rãi nói ra nghe vậy c ử u ưu ma quân tức khắc ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không nghĩ đến tô từ sẽ nói lời này chẳng lẽ cái này người không phải cùng bọn hắn một đám sao bởi vì tô từ không có thể ép thấp thanh âm cho nên sải thanh mấy người cũng đều nghe được chỉ gặp bọn hắn nguyên một đám sắc mặt k ỳ biến trong mắt phủ hiện vẻ bối rối tại tô từ đem c ử u ưu ma quân đánh bại sau bọn hắn dĩ nhiên đem tô tử coi vì bản thân cái này một phương người nhưng người nào m u ố n tô tử cũng là muốn ăn hết bọn hắn đói sói vị đạo hữu này cựu u ma quân là một người điên nhưng ngươi không phải ngươi muốn rõ ràng làm loại chuyện này hậu quả x à i thanh cắn răng nói ra ồn ào tô tử nắm chặt đế huyết kiếm một kiếm chém ra màu đỏ tươi kiếm mang nháy mắt vượt qua vài trăm mét cự li xẹt qua x à i thanh cổ giống như là bị gió thổi qua một dạng x à i thanh khẽ g i ậ mình làm cảm thụ đến chỗ cổ truyền đến đau đớn lúc hắn ánh mắt biến không dám tin lên hắn không thể tin được tên này kim đàn tu sĩ thật dám giết hắn mà lại còn như thế mà lôi lệ phong hành n g ư ơ i lời còn chưa dứt s a i thanh chỉ cảm giác tầm mắt trời đất quay cuồng đầu lâu đã trải qua lăn rơi xuống đất chỉ còn chỗ cổ như là suối phun đồng dạng b á n tóe lấy đậm đặc hết u y dịch bên cạnh thượng quan ngư đám người nhìn thấy dọa đến nhao nhao lui lại ánh mắt biến hoảng loạn lên cha hỏi ngươi đây t ô từ một lần nữa nhìn về phía cựu u ma quân ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ cái này tự nhiên cựu u ma quân không dám cùng t ô từ đối mặt túi đầu ta cam đoan có thể khiến cho đế huyết kiếm trở lại trên ngũ phẩm được t ô từ tay phải một vòng thân kiếm xóa đi cựu u ma quân lưu tại đế huyết trong kiếm tinh thần lạc ấ n sau đó đem bản thân máu tươi nhỏ đi lên trở thành đế huyết kiếm tân chủ nhân phát giác được bản thân lạc ấ n biến mất cựu u ma quân hai tay nhỏ bé khẩn trương xuống cái này thế nhưng là hắn kiếm khí a nhưng bây giờ cũng là bị người bá đạo cho chiếm đi hơn nữa còn là ở trước mặt cẩm tô t ử đem đế huyết kiếm cắm trên mặt đất lập tức hướng tu sĩ phương hướng đi đến ta phụ trách giết người ngươi phụ trách rèn đúc hiểu chưa t ố t cựu ưu ma quân xóa đi khỏe miệng vết máu nuốt vào một bình đan d ư ợ c sau sắc mặt tức khắc dễ nhìn không ít hắn đứng lên đi đến đế huyết thân kiếm một bên lẳng lặng chờ lấy tô từ cái này phân đoạn kết thúc vị đạo hữu này ngươi thực sự muốn chấp mê bất ngộ sao thượng quan ngư nhìn xem không ngừng đến gần tô tử cái chán đều tiết ra mổ hồi lầm tấm vụ lại là một đạo kiếm mang xẻ qua thượng quan ngư trực tiếp gậy thành hai đoạn cho hai người các ngươi lựa chọn tô tử nhìn về phía cái kia hơn một trăm vạn tu sĩ khỏe miệng chậm rãi d ơ lên một cầm lấy pháp khí chiến đấu có tôn nghiêm mà chết đi hai vung xuống pháp khí nện cổ thủ giết tuyển a chương chín mươi hai cái này ra hỏa sớm muộn đây cũng là một tên điên thu ma hải người đều điên một nhóm tên điên thượng quan ngư không dừng được lui lại hắn thể nếu như có thể còn sống ra ngoài nơi này lại cũng đừng tới nữa là người có thể ngốc địa phương sao đại gia đừng sợ chúng ta nhưng có hơn một triệu người mặc dù đại đa số đều là luyện khí trúc cơ nhưng nhiều kiến cũng có thể cắn chết tượng có người lớn tiếng kêu đạo hắn không được qua một người chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực tất nhiên sẽ có sinh cơ nay lại nói ra Sức khắc đây ư người a sai.、Chúng、ta ra ai tới quyết không thể cổ thụ giết, ngồi chờ chết. Liều mạng với hắn. Nguyên một đám tu sĩ trong mắt truyền Nhất là là ở loại này thời điểm, rất có ai binh tất thắng ý vị. Giết rồi. Giết rồi, giết với minh. ngồi Liêu chiến nhiễm. loại điểm, binh rồi. rồi những cộng Không Chúng không nệnh mạng hắn. Nguyên bắn này khác chờ đám cổ Cảm xúc có sĩ sẽ rồi. là là là vị. đ ý. ý ở là cực kỳ rung động một màn hơn một trăm vạn tu sĩ cùng nhau thi triển pháp thuật hướng về tô từ hành kích mà đến đầy trời pháp thuật quan mang như là sáng trói mưa sao băng Mỹ lệ mà trắng lệ. Không sai. mắt lệ lệ. trắng Tô tử Không ánh sai. bảy ì n tĩnh, h h tức tay lập p i kiếm lại khẽ hộp nâng, lưng bên trong sau a b ra 6 thanh kiếm khí cùng trùng h thủ kiếm đứng sóng bay, thương khung bích lạc hoán tinh hạ, thần tinh i kiếm vai, ê n đứng sóng dẫn vạn t độ lạc ư ợ n quang. tinh trận, mở. thanh g Ba Thất t khí kiếm kiếm mở. r ba ba. thiên mà lên dẫn tới đẩy trời sao trời từng đạo từng đạo tinh quang kiếm khí phảng phất như là như mưa xuống hướng thẳng đến một trăm vạn tu sĩ pháp thuật công kích d ò n lũ nên kích mà đi dầm dầm dầm. và chạm thời khắc thương khung phía trên giống như pháo hoa đồng dạng tại nở rộ đầy trời đều là q u a n mang vô cùng huyến đẹp chỉ cần tô từ pháp lực tiếp tế không ngừng như vậy tinh quang kiếm khí liền sẽ không liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng mà hắn bây giờ đã là linh căn linh thể song thánh cấp pháp lực sớm đã không thiếu hụt cho dù thi triển thiên cấp pháp thuật có thể sẽ dẫn đến pháp lực nháy mắt t h ấ y đáy nhưng chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi khí liền có thể đem chu vi trăm vạn dặm bên trong linh khí toàn bộ thôn phệ sạch sẽ cùng hắn so sánh những cái kia tu sĩ cũng không có mạnh như vậy pháp lực khôi phục năng lực tinh quang kiếm khí lực lượng cường hành tại ngăn cản mấy đạo kiếm khí bọn hắn pháp lực dĩ nhiên nhanh khô cạn tức chính là phục d ụ n g đan dược cũng không làm nên chuyện gì thế là huyết s ắ c đại địa phía trên một cái lại một cái tu sĩ bị gắng gượng đóng đinh cơ hồ mỗi người trên thân đều có lít nha lít nhít kiếm khí máu thịt bé bét không thành nhân dạng ma ha vô lượng đại tự tại thiên thủ ma phật tô từ một trưởng quét ngang mà ra thiên thủ phật tượng lần thứ hai hiện hiện ra hán giờ phút này không phải cứu vớt thế nhân chân phật mà là diệt thế chân ma hai mắt mở mắt tràn ngập hờ hưng cùng vô tình một ngàn con cự trưởng hung hăng vỗ xuống trên mặt đất tức khắc xuất hiện lít nha lít nhít cái hố bên trong đều là đã thành thịt nát thi thể người còn không đến tô từ nhìn về phía cách đó không xa lập tại nguyên chỗ tần ti hoàng khe nhữ mày ngạch t ố t thần ti hoàng lấy lại tinh thần vội vàng đi tới nếu như không phải tô tử cố ý tránh ra nàng đoán chừng giờ phút này nàng cho dù bất tử cũng bị thương nặng đi tới tô t ử bên người theo tô t ử góc độ nhìn về phía chiến trường ánh mắt hơi co lại cái này chính là kẻ giết chóc thị giắt sao sừng sưng chỗ cao quan sát nhân gian nghiền chết thương sinh run dế dường như có cảm giác thần ti hoàng nhìn về phía tô tử tô t ử bên mặt ánh vào nàng tầm mắt đây là một cái hạng gì người vô tình a cho dù tàn sát trung sinh trong mắt cũng không có chút nào tâm tình chập trờn cái này chính là tu luyện vô tình đạo chỗ đáng sợ sao để tay lên ngực tự hỏi tần ti hoàng không được cảm giác được mình có thể làm được cái này một số lại không nói thực lực không đủ chủ yếu là ý chí còn chưa đủ kiên định không cách nào làm được tàn sát như thế người vẫn như cũ bình tĩnh như vậy cái này ra hỏa sớm muộn sẽ trở thành ma chủ tần ti hoàng trong lòng lẩm bẩm nếu như hắn ly khai nơi này gia nhập phạm thánh chân ma điện kia sẽ sẽ là chân chính tiềm lòng xuất viên a dù sao đây chính là ma đạo thánh địa đây một sau một nén nhang chiến trường dĩ nhiên an tĩnh lại rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tu sĩ gào thét cùng nguyền rủa tất cả bụi về với bụi đất về với đất chỉ còn một chút h ỏ a diễm còn tại xì xì thiêu đốt thanh âm giờ này khắc này bị cựu u ma quân vây khốn hơn một trăm vạn tu sĩ đều là đã tử vong không một sinh tồn đầy dây đi tới màu đỏ tươi một mảnh đâu đâu cũng có phá toái g i ữ t ậ n thi thể cho người nhìn thấy mà giật mình cái này gia hỏa rốt cuộc là cái gì địa vị cựu u ma quân hai tay dâng kiếm cả người chỗ cùng rung động bên trong cái này hơn một trăm vạn tu sĩ tức chính là hắn cũng phải g i ế t đến tận dòng d ã một ngày mới có thể g i ế t hết dù sao không có nhiều như vậy pháp lực trung gian cần dừng lại khôi phục nhưng người này pháp lực lại giống là sinh sôi không ngừng một dạng căn bản không thấy đ ấ y không đúng nói chính xác hẳn là pháp lực khôi phục thực tế quá kinh khủng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ hấp khí t r u n g quanh linh khí liền sẽ trong nháy mắt tràn vào hắn linh khí chuyển hóa làm pháp lực cái này cần hạng gì phẩm chất linh căn mới có thể làm được a còn có trên bầu trời kiếm trận cùng tôn này vạn mét phật tượng uy lực của nó đều không phải là địa cấp pháp thuật có thể nắm giữ như vậy duy nhất giải thích liền chỉ có một cái cái này hai môn pháp thuật đều là thiên cấp nghĩ tới cái này cựu u ma quân ngược lại hít một hơi lạnh khí thiên cấp pháp thuật hạng gì thưa thớt có thể nắm giữ nó đều là hóa thần đại năng nhưng trước mắt cái này cảnh giới rõ ràng chỉ là kim đan tu sĩ lại là đồng thời nắm giữ hai môn ta nên làm làm xong chuyện đón lấy đến đến phía ngươi tô t ử nhỏ bé hơi nghiêng đầu nhìn về phía c ử u u ma quân chạm tới tô t ử ánh mắt c ử u u ma quân thân thể chấn động vội vàng nói t ố t dứt lời hắn thần sắc gần ẩn biến hương phấn lên giống như hắn nói hắn là một cái điên cùng mà cố chấp cầu đạo giả chỉ cần đem lực chú ý kéo về đến luyện khí bên trên liền sẽ biến không sợ sinh tử trong mắt chỉ có phát khí đế huyết kiếm hôm nay ta liền giúp ngươi trở lại trên ngũ phẩm cựu u ma quân nhìn về phía trong tay đế huyết kiếm trong mắt tựa hồ giấy lên nóng bỏng h ỏ a diễm lập tức chỉ thấy hắn đem đế huyết kiếm cắm vào dưới chân trong đất bùn hai tay bấm n i ệ m p h á p quyết hiện hóa ra lít nha lít nhít huyền diệu thủ ấn tiếp lấy toàn bộ đánh vào đến đế huyết kiếm bên trong ông đế huyết trong kiếm giống như là có thứ gì thức tỉnh đồng dạng thân kiếm run rẩy kịch liệt từng đạo từng đạo hồng quàng bắn ra chương n toàn cảm giác quỷ dị. Sau một khắc, toàn bộ chiến r chín mươi ba ngươi thực sự muốn làm cái này chính là sinh linh bản nguyên máu sao chiến trường đến trăm vạn mà tính huyết c h â u chậm rãi bay tới vô cùng hùng vĩ một giọt tiếp lấy một giọt dung nhập vào đế huyết trên thân kiếm vết dạn bên trong mắt trần có thể thấy vết dạn đang từ từ thu nhỏ từ từ được chữa trị cùng lúc đó đế huyết kiếm khí tức cũng tại biến càng thêm cường đại ẩn ẩn có loại ảnh hưởng chung quanh hư không cảm giác thấy vậy tô từ khẽ gật đầu nhìn đến cựu u ma quân nói không giả này phương pháp thật có thu hồi ánh mắt tô từ một lần nữa nhìn về phía chiến trường tiếp đó nên làm chính sự hắn đến nơi này lúc đầu mục đích kỳ thật cũng không phải là vì cái này trôi đế huyết kiếm mà là vì nơi này tu sĩ nơi này thăng cấp điểm nơi này giết chóc chi khí nơi này huyết n h ụ nơi này h ồ n phách chứt rút ra giết chóc chi khí a tô từ ngự kiếm mà đi đi tới chiến giữa sân hắn muốn làm gì thần ti hoàng bởi vì đế huyết kiếm đã trải qua bắt đầu tự động chữa trị đón lấy đến liền không có hắn chuyện gì cho nên liền đem lực chú ý bỏ vào tô từ trên người còn có ngươi biết rõ hắn là thân phận gì sao ngươi hỏi ta ta hỏi a i tần ti hoàng liếc mắt vấn đề này nàng mỗi ngày v ã n trên đều sẽ vô ý thức suy nghĩ chỉ là không được quả mà thôi hắn tất nhiên không giết ngươi nói rõ ngươi với hắn là một đám hoặc là đối với hắn có giá trị lợi dụng cựu h u ma quân nói ra một đám liền có thể hiểu rõ ngươi thật sự là luyện khí luyện t r ò n váng nơi nào đến lót di tần ti hoàng liếc hắn một cái hắn còn thiếu ta một cái nhân tình đây nhân tình k i ự u u ma quân ánh mắt tức khắc thay đổi có thể đủ lấy được loại này cường giả nhân tình đây quả thực tương đương với một lần cơ duyên a thần ti hoàng lại có như thế phúc duyên mặc dù tên này tu sĩ cảnh giới còn chỉ là kim đan kỳ nhưng chỉ vẹn vẹn kim đan thực lực liền kinh khủng như vậy nếu là đột phá đến nguyên anh đột phá hoa thần thì còn đến đâu có ân tình này tại ngày sau thần ti hoàng đủ để tại nhân gian giới hoành hành nghĩ đến k i ự u u ma quân hơi có chút hâm mộ đang lúc hai người trong lòng mỗi người có ý nghĩ riêng lúc chỗ đối chiến giữa sân tô t ừ lại là có động tác chỉ thấy tay phải hắn hai chỉ tịnh kiếm chậm rãi nâng lên giết chóc tùy tâm không do người kiếm chỉ thương khung mạc vấn thiên thoại âm rơi xuống từng sợi màu xám giết chóc chi khí từ chiến trường tu sĩ trong thi thể trôi nổi đi ra những cái này giết chóc chi khí mười phần cường đại xa so với trước đó tàn sát tám đảo lúc chỗ cô động cường hạn rất nhiều dù sao đây đều là từ tu sĩ thể nội cô động đi ra mà trước đó thì cơ bản đều là mấy người cả hai trong lúc đó trên lệnh rất lớn tại kiếm quyết dẫn dắt phía dưới giết chóc chi khí tức khắc hướng về tô từ kiếm chỉ quần quần vào tới ân đ ỗ n g nhiên tô từ nhún g mày bởi vì hắn phát hiện theo lấy giết chóc chi khí tràn vào chỗ đầu ngón tay thế mà xuất hiện một vết nứt có đỏ thâm huyết dịch tiết ra giống là có chút tiếp nhận không được giết chóc chi khí bộ dáng nhìn đến trước mắt nhục thân tu vi đã nhanh không cách nào trở thành giết chóc chi khí vật chứa t ô từ ánh mắt lóe lên trước mắt hắn nhục thân tu vi vẹn vẹn chỉ là trúc cơ thập trọng mà thôi mà giết chóc chi khí là tràn ngập sát phạt lực lượng hội tụ ở ngón giữa cùng ngón trỏ chỗ cho dù pháp lực tu vi có thể áp chế nhưng đây không phải kế lâu dài bất quá cũng không cần lo lắng hôm nay tới đây cũng chuẩn bị kỹ càng đem nhục thân tu vi sách thăng lên rồi nếu như không phải huyết ma thối thể công sau bảy lần rèn luyện cần phải lượng lớn tu giả huyết đủ, hắn đã sớm tu luyện viên mãn một lần liền muốn mười vạn 7 lần liền muốn 70 vạn. trừ u tu siêu ma hải tu sĩ số lượng khẳng định viễn siêu số này giá t sĩ số số lượng này ị nhưng bọn hắn đều quá rồi. Hắn trước đó bất quá giết người, những người kia liền đã trốn đi, cho nên căn bản không có khả năng vạn. hòa cho khả trước giết gom góc bất đều đó đã đi, quá quá rào rồi. r kia t có p h i như loại này cấp bậc thịnh điển mới có thể đem bọn hắn cho hấp dẫn tới tụ tập cùng một chỗ nửa trụ hương sau giết chóc chi khí toàn bộ bị hấp thu xong có thể nhìn thấy tô từ đầu ngón tay đã trải qua phủ đầy vết dạn nhưng là có thể cảm thụ đến thấu xương phong mang tại đầu ngón tay m ở mịt không người nào nguyện ý bị tô từ kiếm chỉ điểm đến một chút tư vị kia tuyệt đối là trí mạng tiếp đó nên đột phá tô từ hít sâu một hơi ánh mắt biến lửa nóng nơi đây trừ hắn giết chết hơn một trăm vạn tu sĩ bên ngoài còn có cựu u ma quân vì bảy trận giết chết hơn một vạn người một cái sinh linh liền mang ý nghĩa có một cái h ồ n phách như vậy nơi đây liền đã có hơn một một trăm vạn h ồ n phách tâm niệm vừa động tô từ lấy ra ưu hôn viên trong này cũng có hắn một mực tàn sát mà thu thập đến hồn phách tính toán ra cũng đã có hơn một vạn hơn hai vạn hồn phách hẳn là sẽ để cho ta thức hải đi đến ngưng tụ hoàn mỹ nguyên anh triều rộng đi tô t ử pháp lực thúc vào ưu hồn phiên tức khắc bay tới không trung quỷ dị chiêu hồn chuông lục lạc v ă n g lên phía dưới chiến giữa sân hồn phách nguyên một đám phủ hiện đi ra có tu sĩ cũng có p h à m nhân lít nha lít nhít khắp nơi đều có bọn hắn sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía u hồn phiên trong mắt phủ đầy hoảng sợ bởi vì bọn hắn rõ ràng một khi tiến vào ư u hồn phiên như vậy trên người luân hồi lạc ấ n cũng sẽ bị xóa đi từ nay về sau trở thành tên tu sĩ quỷ binh tu sĩ vong bọn hắn cũng phải đi theo chết kiếm đạo phật đạo hiện tại lại còn kiêm tu quỷ đạo cựu ưu ma quân nhìn thấy cái kia ư u hồn phiên thời điểm ngược lại hít một hơi lạnh khí một người dốc cả một đời có thể đem một đạo tu luyện tới viên mãn cũng rất khó đến có rất ít người sẽ phân ra tinh lực đi tu luyện đệ nhị đạo tựa như hắn bởi vì chuyên chú luyện khí cho nên liền đem tất cả thời gian tinh lực đều tốn ở luyện khí một trên đường cho tới chiến l ự c yếu kém nếu không đổi lại hắn người cầm trong tay ngũ phẩm đế huyết kiếm cũng có thể có thời gian ngắn vô địch chi tư nhưng bây giờ người này thế mà kiêm tu ba đạo đồng thời mỗi một đạo tạo nghệ nhìn qua đều rất sâu cái này cỡ nào kinh khủng nhiều yêu nghiệt ngộ tính a có như thế nhiều hồn phách gia trì trôi này quỷ đạo pháp khí uy lực đoán chừng nhanh có thể so với nguyên anh kỳ đ ỉ n h phong đi cựu h u ma quân thì thao đạo ngươi nghĩ sai rồi hắn muốn những hồn phách này thật sao dùng để luyện chế quỷ binh nhưng mà tần ti hoàng lại là siết chặt s o n g quyền ánh mắt lộ ra sầu lo ý tứ gì cựu h u ma quân ngây ngẩn cả người hồn phách chính là dùng để luyện chế quỷ binh a bằng không thì còn có thể có làm được cái gì tần ti hoàng không có trả lời hắn ánh mắt một mực rơi trên người tô tử trong lòng lẩm bẩm tô tử ngươi thực sự muốn làm như thế sao chương chín mươi b ố hắn là điên rồi sao bảy bảy c ầ u đặt mua ưu hồn quỷ binh xuất hiện tô tử sừng sững giữa không trung tay háo tung bay tóc đen n h ẹ bay hai tay bấm nghiệm phát quyết hô phảng phất như là như gió nổi lên ưu hồn phiên lá cờ bố trí bỗng nhiên b i ế n lớn như là một bức cực lớn sơn hà bức tranh kéo dài mở ra lá cờ bố trí bên trong tại tô tử điều khiển từng cái quỷ binh tức khắc nhẹ nhàng đi ra khi thấy thi thể đầy đất lúc bọn chúng nao nhao lộ ra khát máu thần sắc chỉ bất quá tồn tại tô từ ước thúc không dám nhào đi lên theo lấy bọn chúng xuất hiện nông đậm quỷ khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ thiên địa vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất đều là thành một mảnh ầm trầm quỷ đâu đâu cũng có g i ữ t ậ n hồn phách hắn đem hồn phách đều thả ra tới làm gì cựu u ma quân có chút không hiểu loại này thời điểm không nên đem bên ngoài hồn phách thu vào hay sao làm sao còn đem bên trong quỷ binh cho thả ra đến đây bất quá nói thật hơn hai nghìn vạn hồn phách tụ tập cùng một chỗ vẫn đủ rung động có loại quỷ quốc d á n g lâm cảm giác đợi chút nữa nhớ kỹ khác trước mắt thần ti hoàng thăm thẳm nói ra ý tứ gì cựu ưu ma quân nhữ mày hắn luôn cảm giác thần ti hoàng biết chút ít cái gì kia sẽ sẽ là ngươi trong cuộc đời càng rung động cảnh tượng thần ti hoàng khẽ thở dài miệng khí lại nhải cựu ưu ma quân mày nhữ lại được sâu hơn chiến giữa sân tô từ nhìn qua chung quanh hơn hai nghìn vạn hồn phách ánh mắt thâm thúy hờ hững nuốt hồn chính là phá hư phát tắc cũng là hành vi n g h ị c h thiên nhưng tu hành không phải liền là con đường nghịch thiên sao ta chuẩn bị lâu như vậy hôm nay thế muốn ngưng kết hoàn mỹ nguyên anh vô luận ai dám ngăn c ả ta đều phải chết cũng không biết có phải hay không là ảo giác tô tử luôn cảm giác mình nếu là thật đem cái này hơn hai nghìn vạn hồn phách toàn bộ thôn phệ hết cố gắng sẽ có kho nói lên lời kinh khủng giáng lâm nhưng đường đã lựa chọn kỹ cảng há có bỏ rợ nửa chừng sợ đầu sợ đuôi đạo lý nghĩ đến tô tử sắc mặt băng lãnh hai tay đột nhiên hợp kích cùng một chỗ thôn hồn đại pháp vê anh dứt lời tô t ử thân thể kịch trấn thể nội hình như có sáng trói thần quang thấu phát đi ra ở trên đỉnh đầu không tạo thành một cái cự lớn hồ nước đó là hắn thức hải mãn đ ỉ n h đã n g h ồ n phách chiếu vũ thành đan ác tô t ử hợp cùng một chỗ hai tay chậm rãi tách ra hoa hình như có bọt nước sôi trào thức hải trên mặt biển dần dần xuất hiện một cái hư hóa nửa người hồn linh trong đó còn có một khoả kim đan chìm nổi lấy đây là hồn lực biến thành ẩn chứa trong đó tô t ử ý thức hồn linh nhìn quanh bốn phía đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm mang theo nồng đậm khát máu chi ý đây là đột phá đến nguyên anh kỳ trước hết nhất trình tự trên kim đan phủ ngưng tụ hồn linh sau đó gian luyện hồn linh đem hắn biến thành người bình thường lớn nhỏ nếu như thành công cái kia chính là nguyên anh n u ậ t tô t ử trong mắt tàn khốc lóe lên hồn linh tức khắc giống như là bị khơi dậy hung tính chỉ thấy nó bỗng nhiên h á miệng ra bên trong truyền r a cực kỳ cường đại hấp lực đem chung quanh hồn phách toàn bộ đi đến h ú t đi vào những cái kia hồn phách nhìn thấy nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này ra hỏa không phải là muốn đem bọn hắn luyện thành quỷ binh mà là nghĩ muốn thôn p h ệ người người điên sài thanh nguyên anh hồn phách muốn chạy trốn nhưng lại không cách nào phá vỡ cựu u ma quân thiết hạ song hướng đại trận dù sao hắn cũng chỉ là thượng đẳng nguyên anh mà thôi không cách nào phát huy ra một trăm phần trăm thực lực à à à. ở giữa thiên địa như là hát vân lít nha lít nhít hồn phách điên cùng mà muốn chạy trốn nhưng hồn linh trong miệng hấp lực lại giống như là từng cái tay đem bọn hắn đi đến hồn linh trong miệng lôi kéo cái này ra hỏa hắn hắn hắn hắn là điên rồi sao cựu u ma quân thấy như vậy một màn da đầu đều run lên lên trong mắt tuân ra xuất hiện khó có thể tin thần sắc hắn thế mà tại nuốt hồn hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn không biết đạo nuốt hồn nghiệp lực là giết người gấp một trăm l lần sao biết rõ hoàn mỹ nguyên anh sao thần ti hoàng ngửa đầu ánh mắt rơi xuống tô từ hồn linh phía trên hoàn mỹ nguyên anh đây không phải là trong truyền thuyết nguyên anh sao cựu u ma quân khẽ giật mình lập tức con người đột nhiên co lại cái này ra hỏa sẽ không muốn thông qua thôn vệ linh hồn đến mở rộng bản thân thức hải để có thể đi đến cô động hoàn mỹ nguyên anh tiêu chuẩn a người nào nói không phải sao thần ti hoàng nói ra có thể cấp độ kia thức hải ít nhất phải là vương dương cấp được nuốt bao nhiêu hồn p h á c a sáu cầu hoa tươi bốn cựu ưu ma quân vẫn như cũ chỗ cùng rung động bên trong nơi này không phải có hơn hai nghìn vạn hồn phách sao thần ti hoàng thăm thẳm nói ra hẳn là đủ chứ nuốt hơn hai nghìn vạn hồn phách cái này ra hỏa là chán sống rồi hả cựu ưu ma quân cái chán đều tiết ra mồ hôi lạnh đến ta không cách nào tưởng tượng hắn sau này độ hóa thần nhỏ thiên kiếp lúc sẽ có bao nhiêu kinh khủng kiếp số những cái kia đột phá đến hóa thần tu sĩ cái nào một cái không phải đối nghiệp lực giữ kín như bưng bình thường cho dù giết người trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không là sẽ không làm diệt hồn nuốt hồn cử động nhưng mặc dù như thế đối mặt nhỏ thiên kiếp lúc vẫn là tốn sức sức chín châu hai hổ mới may mắn tiếp tục sống sót bây giờ tô từ nuốt mất hơn hai nghìn vạn hồn phách trên người nghiệp lực lại nên khủng bố đến mức nào hoàn mỹ nguyên anh chỉ tồn tại ở truyền thuyết quỷ biết rõ vẫn là có tồn tại hay không hắn lại dám b ư ớ c lên như thế hiểm cựu u ma quân lau mồ hôi nhưng nếu thật có đây thần ti hoàng đ ố n g nhiên hỏi ngược lại hắn một câu cái này cựu h u ma quân nhất thời nói trệ căn cứ miệng hai lưu truyền cùng cổ tịch giới thiệu hoàn mỹ nguyên anh tự thành một thể vừa có thể lấy tồn tại ở nhục thân bên trong cũng có thể độc lập với ở giữa thiên địa là một cái khác loại sinh mệnh tồn tại phương thức cho dù nhục thân hủy diệt nó cũng có thể lâu dài tiếp tục tồn tại thẳng đến thọ nguyên hao hết thời khắc đồng thời nó còn có thể bản thân tu hành hồn đạo cho dù thoát ly nhục thân cũng có thể phát huy ra một trăm phần trăm thực lực cái này tương đương với một người nắm giữ hai phần chiến l ự c nhục thân á c nguyên anh tiếp tục chiến đấu nếu hắn thực sự có thể cô động hoàn mỹ nguyên anh như vậy dùng không được bao lâu hắn liền có thể đứng ở toàn bộ nhân gian giới đ ỉ n h phong thậm chí trở thành mười vạn năm đến lần thứ nhất xông ra nhân gian giới tu sĩ sinh linh tần ti hoàng trong mắt chiếu đến tô từ cái kia thẳng tiến không lùi đ i ề u hữu cô quặn thân ảnh trong lòng không hiểu hiện lên vẻ kích động tức chính là người chứng kiến chương ũ n g có t â lâm n cảnh Tiên mênh ngông, cảm kỳ giác. c đạo chín mươi lăm hoàn mỹ nguyên anh kinh khủng xuất hiện tháng một năm một không cầu đặt mua a a a không muốn nuốt tạ ả ta nghĩ luân hồi ta nguyền rủa ngươi đời đời kế i p k i ế p chết không yên lành đầy trời hồn phách gặp không có khả năng đào thoát tức khắc mắt lộ ra o á n độc nguyền rủa nhưng tô từ trước mặt bình tĩnh bất vi sở động dần dần từng bước mà cắn nuốt bọn chúng một gốc hương sau hơn hai nghìn vạn hồn phách dĩ nhiên bị tô từ toàn bộ thôn p h ệ mà hắn hồn linh cũng biến lớn gấp mấy trăm lần như là cao như núi sừng sừng ở giữa thiên địa dưới thân thức hải càng là cơ hồ giống như vương dương không nghĩ đến hắn thật làm cho thức hải khuyết t r ư ờ n g đến vương dương cấp bậc cựu u ma quân thanh em bên trong phủ đầy rung động lớn như thế thức hải hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy p hồn ả i biết cái bất hắn h cũng quá là ư ớ c linh ớ n nhỏ h t ô Đầy đủ. Tô tử t r o g nóng bỏng. mắt lóe lên ắ n đến hồn linh có cảm thể thụ bỗng ê n trong truyền đến Như vậy đón lấy đến chính là rèn luyện, đem hồn linh lớn nhỏ rèn luyện đến người bình thường quy cách. Tách, tách, tách. Hồn linh Tạch tạch tạch. báo giác. quy vậy lấy đem b hòa cách. cảm là nhiên hai tay ôm lấy bản thân bả vai thể nội truyền ra vỡ vụn thanh âm mặt ngoài thân thể cũng đang không ngừng lom xuống giống như là muốn phá rồi lại lập một dạng cùng lúc đó tô từ cũng nhớ mày hồn linh rèn luyện là mười p h ầ n đau đớn dù sao cũng là đem tản mạn hồn lực gáp súc ngưng tụ hắn thân làm ý thức tự nhiên thống khổ cùng thụ chỉ bất quá lây ý hàn trí còn có thể chống đỡ liên dạng này thời gian từng chút từng chút quá khứ rèn luyện quá trình trọn vẹn kéo dài dòng d ã ba ngày dù sao tô từ hồn linh thật sao những người khác có thể so sánh thật sự là làm cho người thán phục ý chí lực a cựu u ma quân cảm thán g đạo ta lúc trước hồn linh mới hai người lớn nhỏ đồng thời cũng chỉ rèn luyện một canh giờ mà thôi nhưng rèn luyện lúc vẫn như cũ đau nhức cực khổ nhẫn mà hắn thế mà có thể chống đỡ dòng dã ba ngày bằng không thì hắn có thể nào ở nơi này niên kỷ liền nắm giữ dạng này thực lực đây tần ti hoàng ánh mắt lộ ra vẻ mê say chưa từng có như thế một khắc nàng như thế kính nghệ hoặc có lẽ là ái mộ đối một cái nam nhân cái này nam nhân mặc dù tính cách lãnh đạo nhưng lại có một khỏa thường nhân khó có thể với tới hỏi đạo tâm trong mắt chỉ riêng đạo ngươi lại không cái khác đặc biệt là cái này ba ngày nàng có thể tưởng tượng tô từ đang chịu đựng như thế nào thống khổ tuyệt đối là thường nhân thậm chí là nàng đều không thể thừa nhận ở nhưng ở tô từ trên mặt nàng không nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc thống khổ vẫn như cũ như là cổ đàm sóng lớn không dậy nổi ngươi đến tột cùng trải qua cái gì tại sao nghĩ như vậy muốn trở nên mạnh hơn tại sao sẽ có sao kinh khủng ý trí lực thần ti hoàng nhẹ cắn bờ môi nàng bỗng nhiên muốn hiểu tô từ quá khứ cho đến hôm nay cái này nam nhân chưa từng có cùng nàng nói qua liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì tất cả hết thệ đều giống như là mê vụ v o a n h đang ở hai người suy nghĩ sâu xa thời điểm một đạo cột sáng lại là ở chiến trường trung ương sông thẳng v â n t i ê u cùng lúc đó còn có lít nha lít nhít hồn ảnh trong hư không xuất hiện bọn hắn nguyên một đám hai tay g i a o thoa dán vào lồng ngực trong mắt trống giống trong miệng càng giống là lẩm bẩm lấy cái gì vãng sinh cầu luân hồi sông minh trí tù b i ể n cả tuổi những cái này hồn ảnh là bị tô từ chỗ thôn vệ hồn phách tàn niệm biến thành không có ý thức giống như thể xác tất cả hồn ảnh đều là mặt hướng tô từ phương hướng nơi nào có một đạo cột sáng màu trắng trong cột ánh sáng một cái cùng tô từ giống nhau như lúc thanh niên đứng vững chỉ bất quá nhìn qua càng thêm trắng loang như ngọc tức chính là thương k h ô n g rơi xuống bạch tuyết cũng không cách nào cùng so sánh mọi người đều biết nguyên anh chia làm ngũ đẳng chỉ cần không phải hoàn mỹ nguyên anh thân thể đều là nửa h ư hóa không có thực chất cảm giác nhưng bây giờ tô từ nguyên anh lại là thực chất như là một cái có máu có thịt sinh linh thực chất nguyên anh làm cửu u ma quân nhìn thấy cột sáng kia bên trong thân ảnh sau toàn thân đều nổi da gà trong mắt tuân r a xuất hiện khó có thể tin t h ầ n sắc hoàn mỹ nguyên anh liền là thực chất bởi vì nó là một cái có thể độc lập đi ra cá thể không nghĩ đến thế gian thật tồn tại hoàn mỹ nguyên anh không nghĩ đến người này thế mà thật có thể cô động đi ra không nghĩ đến ta cả đời này lại có thể thân mắt thấy gặp cựu ưu ma quân liên tiếp dùng ba cái không nghĩ đến đối với hắn mà nói đời này kích động nhất sự tình chỉ có ba kiện một là kết anh thành công hai là luyện chế đế huyết kiếm thành công ba ngay tại lúc này tận mắt nhìn thấy hoàn mỹ nguyên anh sinh ra cái này thời điểm hắn đột nhiên vang lên tần ti hoàng nói chuyện nếu hắn thực sự có thể cô động hoàn mỹ nguyên anh như vậy dùng không được bao lâu hắn liền có thể đứng ở toàn bộ nhân gian giới đ ỉ n h phong thậm chí trở thành mười vạn năm đến lần thứ nhất xông ra nhân gian giới tu sĩ sinh linh có lẽ hắn thật có thể làm được ca tu hành nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng bội phục qua người nào nhưng bây giờ đối với cái này đột ngột xuất hiện liền danh tự không ít người biết lại là xuất phát từ nội tâm mà sinh ra bội phục lại không nói cái kia tư chất chỉ là cái này ba ngày rèn luyện cũng không phải là thường nhân có thể chịu được xuống tới rốt cục kết thúc chiến giữa sân tô từ từ từ mở mắt thanh âm khẳng khẳng ánh mắt bên trong khó được lóe lên vẻ vẻ vải hiển nhiên cái này ba ngày tức chính là hắn đều có chút không còn chút sức lực nào bất quá kết quả là đáng giá mừng rỡ hắn rốt cục ngưng tụ ra hoàn mỹ cấp bậc nguyên anh tại thời khắc này hắn có thể cảm thụ đến độc trúc đối hồn đạo cường đại thân thức lan tràn chu vi trăm vạn dặm bên trong tất cả đều ở hắn nắm giữ bên trong hải dương hòn đảo phi điểu cá chấm đen còn có trên không trung lớp gấp tu sĩ tất cả hết thể đều bại lộ ở hắn thần thức phía dưới đồng dạng nguyên anh thần thức chỉ có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm địa vực nhưng hắn khác biệt là khoáng cổ tuyệt kim hoàn mỹ nguyên anh tự thành hồn đạo khác loại tồn tại chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thăm dò chu vi trăm vạn dặm tất cả mọi thứ trừ phi là có cực kỳ đặc thù che giấu khí tức phương pháp nếu không thì không có người có thể đảo thoát hắn truy tung nguyên anh về vị tô từ hít sâu một hơi trong mắt bắn ra tinh mang một giây sau nguyên bản ngút trời cổ sáng tức khắc hóa thành mảnh vỡ chậm rãi tiêu tán mà trong cột ánh sáng nguyên anh thì hướng về tô từ rơi xuống chỉ là tại nguyên anh dung nhập vào tô từ thân thể bên trong lúc tô từ sắc mặt lại là phát sinh biến hóa hắn mãnh liệt mà nhìn về phía bản thân ngực rõ ràng mặc quần áo nhưng lại có nóng bỏng mà sáng ngời quang mang bắt đầu sáng lên như là địa ngục hỏa diễm tại thiêu đốt cùng lúc đó thương khung phía trên cũng ẩm vang cực chấn xuất hiện một đầu dữ tợn vết dạn giống như là có cái gì đáng sợ tồn tại sắp xuất hiện chương chín mươi sáu huyền vũ sức mạnh chân linh tháng hai năm một không cầu đặt mua nhìn đến dự cảm không sai tô tử không có hoang mang thất sắc hắn một mực cùng nhau tin bản thân trực giác tại thôn phệ cái kia hơn hai nghìn vạn hồn phách lúc liền có một k i a nguy hiểm cảm giác chỉ bất quá không nghĩ đến cái này nguy hiểm đến được cái này sao nhanh nếu như đoán không sai mà nói cái này chính là tần ti hoàng nói tới thai ách a tô tử chậm rãi đứng dậy triệt hồi áo chỉ thấy chỗ ngược gác quỷ đồ án chẳng biết lúc nào đã trải qua biến thành nồng đậm huyết hồng sắc lóe ra làm cho người tim đập nhanh h ư n g quang sau đó hắn khẽ ngừng đầu nhìn phía thương khung phía trên cái kia đạo liệt phùng liệt phùng sau giống như là có thứ gì tại đụng c h ạ m lấy dường như cho tới liệt phùng đang trở nên càng ngày càng lớn phát sinh cái gì cựu h ữ ma quân đều n ộ tô từ đột phá rõ ràng đã trải qua kết thúc vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện thiên biến tình huống còn có trên trời cái này đạo liệt phùng là thứ gì không nghĩ đến hai á c h thật tồn tại tần ti hoàng cũng là sưởng sốt một hồi lâu lập tức mới kịp phản ứng sắc mặt biến khó nhìn lên cái gì thai ách cựu u ma quân tựa hồ đối phương diện này không là rất biết tin đồn làm một người trên người nghiệp lực thực tế quá nhiều lúc cho dù còn chưa đến trải qua thiên kiếp thời điểm cũng sẽ có thai ách g á n g lâm tần ti hoàng ánh mắt xa xa rơi xuống tô từ trên người hiện lên sầu lo lại còn có thuyết pháp này cựu u ma quân nói ra ta cũng là từ cổ tịch bên trên nhìn đến chỉ là không nghĩ đến là thật vậy làm sao bây giờ t h ờ i chuông phải do người buộc trông chúng ta cắm không lên tay chỉ có thể dựa vào tô từ mình thần ti hoàng than nhẹ đạo ầm ầm làm liệt phùng khuyết trương đến mười nghìn mét lúc chậm rãi đình chỉ trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh nhưng ở nơi này yên tĩnh phía dưới lại hình như có kinh khủng báo tố hòa hợp hô p h ả n phất như là như cuồng phong nổi lên liệt phùng đ ố n g nhiên hướng hai bên banh ra lộ ra bên trong tồn tại khó nói lên lời cái này là bực nào rung động một màn chỉ thấy liệt phung sau lại là một đầu cự mắt to con mắt vắt ngang thương khung quan sát nhân gian trong đó không có chút nào cảm xúc vô cùng hờ hững cho người nhìn đến có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi mà thật lớn như thế con mắt nó tất cả ánh mắt toàn bộ rơi vào tô từ trên người khi nhìn đến tô từ nháy mắt trong ánh mắt lại có một tia tâm tình chập t r ở n giống như là kinh ngạc tô từ tồn tại chỉ bất quá rất nhanh tia này kinh ngạc biến thành ngưng trọng run lẩy bảy lắm điều thương khung phía trên vang lên xiềng xích lắc lư thanh âm chỉ thấy liệt phùng sau trong ánh mắt từng đầu đen kịt xiềng xích xuất hiện lít nha lít nhít không cách nào đếm rõ bọn chúng giống như là từng đầu cực lớn độc x à phun âm lanh lơi rắn hướng về tô t ử nhanh chóng ốn lượn mà đến luân hồi địa ngục quỷ liên sao tô t ử nghe nói qua liên quan tới luân hồi địa ngục một vài tin đồn nghe nói vô luận là p h à m nhân vẫn là tu sĩ chỉ cần đi vào luân hồi thông đạo cũng sẽ bị một đầu xiềng xích cuốn thân không cách nào động đậy tô h tử vừa rồi về vị nguyên anh lần thứ hai bay ra sừng sững giữa không trung chỉ thấy hắn tay háo tung bay trên người hình như có nhàn nhạt vóng ánh huy vân quanh nhìn qua mười phần thần thánh ngang tô t ử nguyên anh hai tay bấm niệm p h á p quyết đứng ở trước ngực còn tại kim đan kỳ lúc hắn thi triển cái này huyền vũ bảo hộ thần thuật liền đã có thể thoải mái mà ngăn lại nguyên anh thập trọng thiên tu sĩ thần thức công kích bây giờ hắn bước vào nguyên anh thức hải giống như vương dương càng là ngưng kết hoàn mỹ phẩm chất nguyên anh lần thứ hai triển khai phép thuật này dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt c h ẳ n g cảnh theo lấy bảng bạc hồn lực sôi trào một đầu cực kỳ to lớn huyền vũ hư ảnh xuất hiện nay huyền vũ so sánh với trước đó chẳng những lớn gấp một trăm lần thậm chí còn ngưng thực không ít cơ hồ đã trải qua có thể nhìn thấy huyền vũ cụ thể bộ dáng đặc biệt là đôi t r ò n g mắt kia sống linh hoạt xuất hiện giống là có một sợi ý thức một dạng khanh khanh khanh tại siềng xích sắp tới gần thời điểm huyền vũ hư ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời thét dài tiếng như lôi trớn hóa thành quần quận sóng ô n những cái kia siềng xích tức khắc nhận lấy trúng kích nguyên một đám thế mà bay ngược mà về huyền vũ sức mạnh chân linh trong cái khe trầm mặc một hồi sau vang lên một đạo trầm thấp mà khàn khàn thanh âm người là ai nghe được thanh âm tô t ử trầm giọng hỏi đạo nhưng mà con mắt lại là không có trả lời có lẽ là cảm giác được huyền vũ chân linh bảo hộ minh bạch hôm nay là không có khả năng mang đi tên này tu sĩ sau liền từ bỏ ầm ầm liệt phùng chậm rãi q u a n bế tô t ử nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái kia con mắt ở nơi này trong mắt tô tử thấy được rất đa tình tự trợt l ó e lên có ngưng trọng có tiết mối còn có sắc cơ liệt phùng biến mất thương không cạnh vạn i ả m không mây tất cả tới rất nhanh tất cả cũng biến mất mà rất nhanh giống như là không phát sinh qua một dạng sức mạnh chân linh sao tô tử nghe được liệt phùng sau thanh âm huyền vũ bảo hộ thần thuật tại tu luyện viên mãn sau xác thực có thể triệu hoán một tia huyền vũ sức mạnh chân linh g á n g lâm Nhìn đến vẫn nhiều phải về sau vẫn phải là lại là t u luyện một số l i ê n quan từ ớ mới i đối hồn đạo bên trên pháp thuật, thể bên trên dạng này mới có thể ứng đối đến đạo t có luân hồi địa ngục công hồi kích. địa Tô Tử ánh mắt lóe lên một cái vô luận là trước ngực gác quỷ đồ án còn là hôm nay xuất hiện con mắt quỷ liên đều là thuộc về luân hồi địa ngục như vậy từ đó có thể biết nghiệp lực hẳn là từ luân hồi địa ngục nắm trong tay bất quá lại nói lần này thi triển huyền vũ bảo hộ thần thuật thế mà trọn vẹn tiêu hao ta gần một phần hai hồ n lực t ô từ thu hồi ý niệm h á n thức hải giống như vương dương như vậy hồn lực tự nhiên cũng là như thế nhưng lần này thi triển huyền vũ bảo hộ thần thuật chỗ sinh ra tiêu hao lại vượt xa trước đó hẳn là sức mạnh chân linh duyên cớ dù sao trước đó cùng tam ma lúc chiến đấu cũng không chịu hoán qua chân linh tin đồn giữa thiên địa có tứ đại trí tôn dị thú cũng tên chân linh huyền vũ liền là trong đó một đầu chân linh người từ sinh ra một khắc này liền có cùng tiên cùng tôn địa vị bao trùm chúng sinh phía trên rất nhiều pháp thuật sáng tạo dự tính ban đầu chính là vì mượn dùng bọn chúng lực lượng nghĩ như thế ngược lại cũng hợp tình hợp lý dù sao sức mạnh chân linh là bực nào cường đại tồn tại việc này có một kết thúc tô tử cũng liền không suy nghĩ thêm nữa mà là nhìn về phía chất đầy thi thể chiến trường hắn còn có một chuyện không có làm chương chín mươi bảy huyết ma hàng thế nhục thân đại thành tháng ba năm một cầu đặt mua đây là thất tinh huyền ma tông huyền vũ bảo hộ thần thuật a nhìn thấy đã trải qua quan bế liệt phùng cùng cái kia dần dần tiêu tán huyền vũ hư ảnh cựu ưu ma quân thì thao đạo tin đồn huyền vũ bảo hộ thần thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới có thể triệu hoán một tia huyền vũ sức mạnh chân linh g á n g lâm không nghĩ đến lại là thật ngươi cho rằng ai cũng có thể triệu hoán đi ra sao tần ti hoàng giờ phút này trên mặt đã trải qua thả nối lỏng nở một nụ cười huyền vũ chân linh là b ự c nào cường đại tồn tại tức chính là hắn một tia lực lượng cũng không phải chúng ta những n à y nhân gian tu sĩ có tư cách triệu hoán ngươi không thấy được tô từ hồn lực đều bị tiêu hao một nửa sao t nói như vậy cho dù chúng ta luyện thành một khi thi triển hồn lực đều sẽ bị nháy mắt rút khô thậm chí nguyên anh đều sẽ khô cả xuống cựu u ma quân con ngươi co rụt lại lưng nổi lên hà n khí bằng không thì sao toàn bộ nhân gian giới đoán chừng cũng chỉ có h ắ n mới có tư cách thi triển thần ti hoàng nói ra kể từ đó ta ngược lại có chút lý giải tại sao thất tinh huyền mà tông cho đến lúc này đều không có người đem thuật này tu luyện tới cao nhất cảnh giới cựu u ma quân nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu cái này nếu là luyện thành đơn giản muốn mạng a thật là đạo lý này ầm ầm đang lúc hai người giữa lúc trò chuyện chiến trường lại là lại có động tĩnh chỉ nghe nói một đạo cực kỳ khát máu tiếng gầm gừ tại giữa thiên đ ị a đột nhiên vang rung động t h ầ n hồn hai người tức khắc theo tiếng kêu nhìn lại một giây sau con ngươi đột nhiên co lại chỉ thấy chiến trường chẳng biết lúc nào một cái cao lớn một trăm mét huyết sắc hư ảnh đứng lên toàn thân tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi như là từ trong biển máu đi ra một dạng huyết ma thối thể công mặc dù bị đế huyết kiếm rút đi bản nguyên máu nhưng những cái này tu sĩ thể nội vẫn là tồn có không ít tương đối tinh hoa huyết dịch đối với huyết ma thối thể công mà nói vẫn như cũ hữu dụng theo lấy công pháp vận chuyển huyết ma h á miệng ra chiến trường huyết dịch tức khắc giống như là nhận lấy dẫn rát hóa thành mấy cái màu đỏ tươi s ô n g lớn hướng về huyết ma chạy nhanh cái này khoa là hơn một trăm vạn tu sĩ huyết dịch hãn ẩn chứa tinh hoa hoàn toàn không phải phạm nhân có thể so sánh tại nuốt nhập thể nội một khắc này huyết ma nguyên bản hư hóa thân ảnh tức khắc biến ngưng tụ giống như là có loại từ hư huyễn trở thành sự thực cảm giác cùng lúc đó tô từ nguyên bản trì trệ không tiến nhục thân tu vi cũng bắt đầu bay lên cơ hồ là nháy mắt liền đột phá đến kim đan kỳ ngay sau đó kim đan nhất t r ọ n kim đan nhị t r ọ n kim đan bắt t r ọ n kim đan cửu t r ọ n kim đan thập t r ọ n nửa ngày sau tại huyết ma đem tất cả huyết dịch toàn bộ thôn vệ thân thể triệt để ngưng t h ự c sau tô t ử nhục thân tu vi nháy mắt sông phá bình cảnh trực tiếp bước vào nguyên anh kỳ nguyên anh nhất trọng tiên vain kinh khủng nhục thân u y áp phảng phất như là như cuồng phong bao phủ bốn phía không ít đã trải qua trở thành thầy khô thi thể tức khắc giống như lá khô đồng dạng bị nhấc lên bay đến không trung sau đó trọng tái phát phía dưới ngã thành p h ấ n vụn tô t ử sừng sững chiến giữa sân ở trần cơ bắp súng mãn từng đầu màu đỏ tươi huyết văn phù hiện tràn ngập khó có thể sức tưởng tượng lượng cảm giác mà hắn đứng phía sau một trăm mét huyết ma cũng mở mắt chỉ thấy máu ma đầu mọc ra hai sừng toàn thân đỏ sậm phủ đầy từng khối kiên cố không phá vỡ nổi g i á p cứng n é t môi bên trong mọc ra từng dãy phong lợi vô cùng r ă n g không có dám bị nó cắn được một ngụm cố gắng liền nguyên anh đều sẽ cắn thành hai đoạn hắn lại còn tu luyện nhục thân đạo cũng lại còn đột phá đến nguyên anh kỳ cựu u ma quân toàn bộ người thoáng như s é đánh trong mắt đều là vẻ không thể tin được kiếm đạo q u ỷ đạo phật đạo hồn đạo hiện tại lại còn có nhục thân đạo một người kiêm tu năm đầu đại đạo cái này ra hỏa còn là người sao phải biết hắn chỉ tu luyện luyện khí một đạo đều hao tốn mấy trăm năm thời gian mới có bây giờ thành cựu mà cái này ra hỏa thế mà kiêm tu năm đạo đồng thời mỗi đạo đều có thành cựu thật là yêu người ta nửa ngày cựu h u ma quân rung động nói ra cái này hẳn là thông qua hấp thu huyết dịch đến tăng cường nhục thân pháp thuật tần ti hoàng tựa hồ đối pháp thuật phương diện hiểu khá rõ một cái liền nhìn đi ra nhưng như thế khổng lồ sông máu tô từ thế mà tại vẹn vẹn nửa trời thời gian bên trong liền toàn bộ hấp thu hắn thể chết nói đến đây tần h ti hoàng trợt nhớ tới tô từ thế nhưng là thánh cấp linh thể hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh hán thể chất là cái gì cựu h u ma quân có chút hiếu kỳ biết rõ thánh cấp linh thể sao tần h ti hoàng t h a m t h ả m nói ra cái này hiển nhiên biết rõ thánh cấp linh thể thế nhưng là đỉnh cấp tu luyện thể chất đừng nói vạn người không được một liền làm ộ t thứ người bên trong cũng không tránh khỏi có thể xuất hiện một cái cựu h u ma quân nói ra chẳng lẽ nói không sai h ắ ngoài liền là thánh cấp linh thể. Thần Ti thánh Thần n à thể. h cấp o nói nơi này nên kỷ, liền có như thế tu vi. Cứu U -ma quân giật mình, đồng Khó có có vi. giật thời ra. trách, r Ma kỷ, thể thế tu t Cứu ở n lòng cũng hiện lên n g có bậc hâm mộ, y thể chất, tu hành tốc độ quả thực hành những quả là n độ g ư ờ khác gấp 100 lần à. Ngoài ra hắn còn nắm giữ t h á n h cấp linh căn đây thần ti hoàng có chút cảm thán đạo cái gì cựu ưu ma quân con mắt đều trừng trực tựa hồ có chút không tin bản thân chỗ nghe được không phải liền là linh căn linh thể song t h á n h cấp sao nhìn ngươi dáng d ấ p kia không thấy qua việc đời tần ti hoàng nhìn xem cựu u ma quân phản ứng trong lòng buồn cười nhưng trên mặt hay là làm bộ như sóng lớn không d ậ y nổi bộ dáng mặc dù bản thân lúc trước biết được tin tức này thời điểm cũng là như vậy phản ứng không phải liền là cựu u ma quân kèm chút một ngụm máu phun đi ra tu hành giới mấy chục vạn năm g ì từng xuất hiện qua song thánh cấp tồn tại vô luận là linh căn vẫn là linh thể có thể có một cái là thánh cấp đều đủ để siêu phàm thoát tục song thánh cấp chương á i này nào là bực nào tạo ó a Nếu n h nói mới vừa rồi là hâm m vừa là chín mươi tám ngươi còn có thể đánh tạo ra chuôi thứ hai trên ngũ phẩm sao tháng bốn năm một không cầu đặt mua theo lấy huyết ma hấp thu chiến trường dĩ nhiên không có chút nào huyết dịch lưu lại chỉ còn lại vô số cỗ khô gầy đi thây khô bộ dáng k i a tựa hồ gió thổi qua liền sẽ hóa thành bột phấn phiêu tán hít sâu một hơi tô t ử chậm rãi mở mắt ra trong mắt hình như có sáng trói thần quang lấp loé mạ qua đây là hồn phách cường đại biểu hiện xuất hiện phải giơ tay lên huyết ma chậm rãi tiêu tán dung nhập vào thân thể bên trong chỉ cần tô t ử tâm niệm vừa động đầu này có thể so với nguyên anh tu sĩ huyết ma liền có thể lăng không hiền hóa giao đấu giết địch từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ quần áo mặc vào t ô t ử nhìn quanh bốn phía nơi đây trăm vạn người bây giờ chỉ còn lại bọn hắn ba cái ngược lại cũng coi là thế sự khó liệu đ o á n chừng những cái này từ thương lan đại lục bên trên chạy đến người chết đều không biết nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là tham gia một trận thịnh điển lại đem mệnh đều vứt ở đây bên trong từ bản chất đi lên nói kiểu u ma quân cùng tô t ử nhưng thật ra là một loại người tô t ử truy cầu mênh mông tiên đạo kiểu u ma quân thì là chuyên chú vào luyện khí chỉ cần có thể đối bản thân đạo có chỗ chỗ tốt như vậy cho dù lại tàn nhẫn lại vô tình cũng sẽ làm tất cả một cước bước ra lại xuất hiện dĩ nhiên tại tần ti hoàng đám người trước mặt cái này chính là nhục thân cường đại chỗ tốt không cần thi triển pháp thuật không cần dựa vào pháp lực liền có thể nắm giữ cực nhanh trong độ dựa theo tô t ử đón o t r ư ở n g trong chớp mắt liền có thể vượt qua mười mấy vạn mét cự ly bởi vì tô t ử không có thu liễm khí tức cho nên hắn đến nhường tần ti hoàng cùng cựu u m a quân tức khắc sắc mặt tráng nhợt như là bị cổ sơn đụng vào đồng dạng không khống chế được lui về sau mấy bước thấy vậy tô t ử mới thu liễm khí tức như là người bình thường hai người tức khắc như được đại xá trong lòng nhỏ bé khẽ b u ô n g lòng miệng khí tô t ử đột phá đến nguyên anh kỳ sau thực lực tăng phúc thực tế quá kinh khủng lấy đến đôi mình bây giờ thậm chí ngay cả hắn khí tức đều không cách nào ngăn trở nếu là xuất thủ mà nói cố gắng bản thân xuất liên tục chiều cơ hội đều không có hai bên trong lúc đó thực lực dĩ nhiên là thiên xoa địa biệt giống như trời vực n i ệ m này thần thi hoàng trong lòng hơi có chút phức tạp lấy tô t ử tu luyện tốc độ bản thân đoán chừng rất nhanh ngay cả hắn bóng lưng đều không thấy được ca nữ nhân tình cảm luôn luôn rất vi diệu đế huyết kiếm tu phục mà thế nào tô t ử nhìn qua một cái liền đem ánh mắt rơi xuống đế huyết trên thân kiếm lúc này đế huyết kiếm cắm vào trong đất bùn đỏ sậm trên thân kiếm vết dạn dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không gặp đã trải qua chưa tốt chủ đề trở lại đế huyết kiếm cựu u ma quân lần thứ hai biến hưng phấn lên chỉ thấy hắn rút ra đế huyết kiếm hai tay dâng đi tới tô t ử trước mặt tô t ử nâng lên tay bắt được chua kiếm vê anh hình như có kinh khủng lực lượng thất tỉnh tần ti hoàng cùng cựu u m a quân đều không kịp phản ứng liền bị cái này cố lực lượng trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài dưới chân đại địa tại đánh rách tạ tơi từng k h ỏ a toái thạch không ngừng bật lên mà lên nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập trong vòng nghìn dặm hư không thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu sông máu trong hư không trào lên trong huyết hạ vô số giữ tợn đoán đ ầ u khuôn mặt thần phục phát ra thê lương gào thét phàm lắng nghe được thanh âm này người đều là tâm cảnh rung động ẩn ẩn có t ẩ u hỏa nhập ma tư thế cùng lúc đó trên thân kiếm còn xuất hiện cực kỳ khủng bố kiếm khí dường như có thể sẽ rách vân tiêu kiếm này khí tức chính là thiên thủ kiếm ý cũng khó có thể sánh ngang dù sao cái này thế nhưng là trên ngũ phẩm hào kiếm tô tử tay phải cầm c h u ô i kiếm trái tay vớt ư ve qua thân kiếm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng về sau liền bồi ta chinh chiến tiên đồ ngươi nghị uốn máu bao no ngâm đế huyết kiếm tựa hồ có linh dĩ nhiên chiến minh một chút cách đó không xa từ dưới đất bỏ dậy k i ể u u ma quân nhìn thấy ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp hãn cả một đời tâm huyết c h u n g quy là vì người khác làm áo cưới bất quá đổi cái góc độ nghĩ kiếm khí chọn chủ bản thân tư chất bình thường nếu là nắm giữ nó đ o á n chừng cũng là minh châu bị long đong giống đế huyết kiếm loại này kiếm khí đoán chừng chỉ có tại tô từ dạng này nhân vật trên người mới có thể phát huy ra nó ứng có quan g mang a vừa nghĩ như thế cựu u ma quân trong lòng nhất thời thoải mái hơn người vẫn là muốn bản thân khuyên bảo bằng không thì đánh lại đánh không lại đoạt lại đoạt không trở lại vẫn muốn chấp niệm không tiêu tan khổ còn là bản thân thiên hạ không có nhiều như vậy mở người sáng mắt chẳng qua là giỏi về bản thân khuyên bảo thôi h u xoay tay phải lại bạch ngọc hộp kiếm từ trong nhẫn chứa đồ bay ra tô từ lập tức mở ra đem đế huyết kiếm bỏ vào tại đế huyết kiếm tiến vào nháy mắt trong đó tất cả kiếm khí đều hướng bên cạnh rời một bước tức chính là thiên thủ kiếm cũng giống vậy giống như là từ bản năng bên trên đang e ngại lấy đế huyết kiếm kiếm uy khép lại h ộ kiếm tô từ đem hắn r ử a vào phía sau lập tức nhìn về phía cựu u ma quân chậm rãi nói ra ngươi còn có thể đánh tạo ra chuôi thứ hai trên ngũ phẩm kiếm khí sao a cựu u ma quân xứng sở tựa hồ không nghĩ đến tô từ sẽ hỏi cái này nhưng cẩn thận nghĩ, nghĩ sau còn người hơi co lại hắn hiểu được cái này có lẽ là bản thân mạng sống cơ hội mặc dù cùng tô t ử ở chung không lâu cơ hồ không hiểu rõ nhưng thấy đi ra người này là lợi ích trên hết sát phạt quả đoán người mình nếu là trả lời không thể mà nói cố gắng liền không sống tới một giây sau thế là hắn trầm giọng đạo có thể lời này hắn không có nói sai lấy hắn bây giờ luyện khí tạo nghệ lại muốn luyện chế một t r ô i trên ngũ phẩm pháp khí không phải là không có khả năng Chỉ bất quá trên ngũ phẩm bất trên quá ngũ vật liệu luyện khí cực cần khác kỳ thưa thớt, cần phải hao phí thời gian rất lâu đi thu thập, mặt khác, tỷ lệ thất phải hao phí gian đi lâu lệ bên ạ bại, lại i khi thất bại, liền phải lại tốn giống nhau, thậm chí thời gian dài hơn đi liệu cũng cao. chí tốn nhau, hơn luyện rất thất Một thậm thu thập. Tốt, vật liệu luyện khí b trên nếu như khó khăn có thể nói với ta chỉ cần ngươi còn có thể luyện chế ra trên ngũ phẩm kiếm khí ngươi muốn công pháp pháp thuật cái nào sợ là thiên cớp ta cũng có thể dành cho ngươi tô tử thanh em bình tĩnh nhưng nếu là lừa gạt ta ngươi nên rõ ràng có khi chết kỳ thật một kiện hy vọng xa vời sự tỉnh ta minh bạch cựu ưu ma quân nghe ra được tô từ là có ý gì đang tu hành giới thống khoái mà chết có khi thật sự là một chuyện rất hạnh phúc sự tỉnh rất nhiều thường thường liền chết đều chết hay sao mỗi ngày mỗi đêm đều tại gặp lấy không người tra tấn trăm năm một nghìn năm một vạn năm mười vạn năm những tháng ngày đó không cách nào tưởng tượng mặt khác ngươi cũng biết t h ậ p bất danh phong đều tại người nào trên tay sao chương 99, thập bất danh phong tháng 5 năm năm 1 ộ không cầu đặt mua thập bất danh phong là tu hành giới xếp hạng thứ mười kiếm khí phẩm cấp đều là trên ngũ phẩm có được khó có thể tưởng tượng uy năng cường đại chỉ cần nắm giữ bọn chúng càng lớn cảnh giới chiến đấu đều không phải vấn đề xếp hạng đệ nhất là lục tiên kiếm thứ nhì là hạ nguyệt kiếm tinh hạ kiếm hai thanh kiếm này là tình lữ kiếm song kiếm hợp ích uy năng vô song lại nói tiếp chính là quỷ sắc kiếm nhân ma kiếm trong đó lục tiên kiếm thuộc về đại la đạo tông hạ nguyệt kiếm tinh hà kiếm thuộc về tử vi tinh tông long lân kiếm thuộc về thiên địa kiếm tông xích u y ê n kiếm thuộc về vân mộng thương hội thanh phong kiếm thì bị một tên tán tu nắm giữ về phần yêu hoàng kiếm thuộc về yêu tộc ủy sát kiếm cùng nhân ma kiếm thì thuộc về phạm thánh chân ma điện cựu ưu ma quân thuộc như lòng bàn tay một một đường tới tán tu kia là người nào thế mà có thể nắm giữ một c h ô i trên ngũ phẩm tô t ử lông mày nhữ lại theo đạo lý nói loại này cấp bậc pháp khí đều là bị đại tông môn trường khống há có tán tu cầm trong tay lý lẽ cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng dù sao người này tựa hồ cùng đại la đạo tông có liên quan cựu ưu ma quân nói ra như thế sao t ô t ử ánh mắt khẽ động hắn tu tập kiếm trận cần muốn cường đại kiếm khí mới có thể phát huy suất kiếm trận phải có uy lực đặc biệt là đẳng cấp càng ngày càng cao kiếm trận phổ thông kiếm khí căn bản tiếp nhận không được nó lực lượng kiếm khí liền được trận cơ căn cơ bất ổn như thế nào có thể phát huy ra kiếm trận uy năng đây cho nên vô luận cửu u ma quân có thể hay không luyện chế ra chuôi thứ hai thậm chí đệ tam chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí cái kia thập bất danh phong hắn đều muốn cầm tới tay chỉ có như thế tương lai thập phương kiếm trận mới có thể dương xuất hiện chân chính tiên phẩm uy lực mặt khác ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình tô từ nhìn về phía tần ti hoàng ta tức sắp rời đi tu ma hải ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì bây giờ có thể nói hắn bây giờ dĩ nhiên là nguyên anh tu sĩ tiếp tục lưu lại tu ma hải cũng không có quá đại ý nghĩa chỉ có tiến về thương lan đại lục mới có thể lãnh hội nhiều hơn tiên đạo phong thái nhân tình sao thần ti hoàng khẽ giật mình lập tức nhẹ cắn bờ môi nàng rõ ràng Tu luyện vô tình đạo tô từ trong lòng cùng vốn không có nàng hoặc có lẽ là mặc dù có như vậy một kia cũng sẽ bị áp chế người này trong mắt chỉ có tiên đạo ta tạm thời còn chưa nghĩ ra về sau nếu là có ý nghĩ liền nói cho ngươi thần ti hoàng con ngươi nhất c h u y ể n như thế nói ra tốt tô t ử tương đối nhìn trọng nhân quả thiếu hứa hẹn nhất định sẽ đi hoàn thành ngươi là chuẩn bị một người đi thương lan đại lục sao thần ti hoàng hỏi đạo sẽ mang lên hắn t ô từ nhìn về phía cựu u ma quân cựu u đ ả o sự t ì n h hắn đã trở thành mọi người khiến trách tam đại phó tông chủ tử vong vân mộng thương hội phó hội trưởng tử vong ngoài ra còn có yêu tộc một vị cường giả cũng chết ở nơi này ngươi cảm thấy bỏ mặc một mình hắn có thể còn sống s ó t s a o có thể để hắn đi theo ngươi ngươi cũng biết bị thai b à y vạ gió tần ti hoàng nhữ mày ngoại trừ phạm thánh c h â n ma điện ngươi đem đối mặt tu hành giới tất cả đỉnh cấp thế lực không sao t ô từ sắc mặt bình tĩnh bọn hắn không đến ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn tương phản có như thế một cái con diệu tại cũng có thể giảm bớt ta từng cái đi tìm thời gian nghe vậy thần ti hoàng khẽ nhất miệng trong mắt có chút khiếp sợ tô từ đây là đem c ử u rú ma quân trở thành m g ồ i nhựa bất quá nghĩ đến tô từ lựa chọn s á t đạo cùng thực lực của hắn lại có chút hiểu rõ bây giờ hóa thần không ra trên cái thế giới này còn có ai lại là đối thủ của hắn huống hồ tức chính là hóa thần liền có thể đẻ xuống tô từ sau nhớ tới tô t ử tu luyện rất nhiều thiên cấp pháp thuật nhớ tới tô t ử pháp thể song tu thành công cô động hoàn mỹ nguyên anh nhớ tới tô t ử tu luyện tới viên mãn cảnh giới huyền vũ bảo hộ thần thuật nhớ tới tô t ử hộp kiếm trong kia trôi đế huyết kiếm có lẽ hắn đã trải qua có thể cùng hóa thần tu sĩ ngạnh hàm a dù sao hùng hậu như vậy nội tình thật không phải thường nhân có thể bằng ta nơi này có một yêu cầu quá đáng tần ti hoàng trong lòng tựa hồ có ý nghĩ đương nhiên cái này không tính là nhân tình a sáu cầu hoa tươi bốn nói ngươi nhìn ngươi chưa từng có đi qua thương lan đại lục đối với cái kêu bên trong cũng không hiểu tần ti hoàng khỏe miệng d ư ơ n g lên ta đây hai trăm năm trước từng tại đại lục ở bên trên sông sáo qua thật lâu vô luận là đối với cái kêu bên trong địa vực vẫn là thế lực đều tương đối quen thuộc mang ta lên có thể cho ngươi giảm bớt không ít phiền phức ngươi nên rõ ràng đi theo ta sẽ đối mặt cái gì tô t ử lông mày n í u lại chúng ta ma tu sao lại e ngại sinh tử ngươi nhìn cựu lũ lão quỷ vì luyện khí liền chính đạo ba tông phó tông chủ cũng dám tính toán đều dám giết ta lại có sợ gì đây tần ti hoàng cười nói ra ngươi ngày sau nếu là muốn cho ta thủ lao mà nói đưa ta một ít môn địa cấp pháp thuật là được rồi về phần ngươi cứng rắn muốn cho thiên c ấ p ta cũng sẽ không để ý khác gọi ta cựu lũ lão quỷ ta có danh tự lâm cựu cựu ma quân tựa hồ không thích lão quỷ cái này xưng hô t u t tô từ gật gật đầu thương lan đại lục đất rộng vật đông hoàn toàn không phải tu ma hải có thể so sánh với có một cái dẫn đường tại thực sự có thể thuận tiện không ít nghe được tô từ đáp ứng tần ti hoàng trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ cái kia ngươi có muốn hay không trước trở về một chuyến bàn giao một ít chuyện tô từ hỏi đạo tần ti hoàng không giống như là hắn l ẻ loi một mình không vướng bận có lấy bản thân thế lực còn có đồ đệ mình không cần chính nàng có thể xử lý đối với giờ phút này tần ti hoàng mà nói thế lực đồ đệ sớm đã không trọng yếu ma tu lấy lên được cũng thả xuống được t ố t vậy chúng ta liền rời đi a tô tử khe gật đầu gọi ra một c h ô i pháp kiếm ngự kiếm mà lên ngươi nhưng có cụ thể muốn đi địa phương hay là trước đến thương lan đại lục lại nói thần ti hoàng cũng đi theo cụ thể sao tô tử trong mắt lóe lên một tia suy tư hắn nhớ tới bản thân sở tu luyện thái thượng vong tình quyết đi phạm thánh chân ma điện a t ố t t h ầ n ti hoàng không có kỳ quái phải biết phạm thánh chân ma điện thế nhưng là ma đạo thánh điện phàm là ma tu đều muốn đến đó chỉ bất quá nàng không biết là tô từ đi nơi nào mục đích cùng với những cái khác người hoàn toàn khác biệt môi chương một trăm thần cấp linh căn thần thái thượng vong tình quyết thông qua quên mất tình cảm để đạt tới tuyệt đối lý tính theo lý thuyết lấy tô từ ngộ tính sớm đã có thể tu luyện viên mãn nhưng tầng cuối cùng lại giống như là có loại khó có thể minh ngộ huyền diệu tại cho tới nhường hắn một mực không cách nào khám phá có lẽ tiến về phạm thánh chân ma điện có thể tìm tới tương quan cổ tịch hoặc là phương pháp a thời gian nhoáng một cái đã là nửa tháng trôi qua tu ma hải c ử u ư u đạo tham lễ tu sĩ đều là bị tàn sát để mà luyện khí sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thương lan đại lục tất cả mọi người nghe đến tin tức lúc cơ hồ đều sửng sờ ngay tại chỗ trong mắt phủ hiện vẻ không dám tin lần này tiến về thịnh điện tu sĩ có chừng hơn một trăm vạn đây trong đó còn có chính đạo ba tông phó tông chủ vân mộng thương hội phó hội trưởng thậm chí còn có một tôn đến từ tây phương yêu tộc cường giả dòng giã năm tôn nguyên anh thập trọng thiên tu giả thế mà toàn bộ chết tại cửu hữu đảo cái kia cửu hữu ma quân là bị điên sao lại dám làm loại chuyện này hắn không sợ bị người trong thiên hạ vây quét sao khiếp sợ cùng nghi hoặc cảm xúc qua rất nhanh đón lấy đến tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở đế huyết trên thân kiếm mặc dù cửu hữu ma quân làm bước lên thiên hạ sai lầm lớn sự tình thế nhưng trôi đế huyết kiếm lại là chân thực trên ngũ phẩm trên ngũ phẩm a tu hành giới bao nhiêu năm không có xuất hiện qua bậc này phẩm cấp pháp khí mình nếu là lấy được mà nói tuyệt đối có thể trở thành nhân gian giới cường giả cấp cao nhất trong lúc nhất thời các phương thế lực lòng dạ bất chính m ạ n h nước ngầm dâng lên mặc dù nửa tháng trôi qua nhưng tô tử vẫn như cũ vẫn còn tu ma hải bên trên đó là một tòa cự ly thương lan đại lục cũng không xa hòn đảo tô tử khoanh chân ngồi ở hòn đảo trung ương chỗ đỉnh núi cao về phần tần ti hoàng cùng cựu u ma quân thì tại hòn đảo địa phương khác chờ đợi người trước tại mở ra trong động phủ tu luyện cái sau thì đang nghiên cứu tăng lên luyện khí s á t suất thành công phương pháp nói tóm lại ai cũng có việc của mình người nào đều không có nhàn rỗi đỉnh núi cao vân hải sôi trào kim s á c ánh nắng rơi xuống đến nhiễm lên một mảnh kim s á c hết sức hùng vĩ một đoạn thời khắc tô từ chậm rãi mở mắt trong miệng thốt ra một sợi kéo dài trọc khí mỗi lần đột phá xong hắn cũng có tiến hành một đoạn thời gian bế quan dùng để vững chắc cảnh giới cùng quen thuộc cái này cảnh giới lực lượng nửa tháng b ê quan mặc dù cảnh giới không biến nhưng thực lực lại là dày đặc không ít tô t ử ánh mắt bình tĩnh nhìn phía nơi xa vân hải cái kia nổi sóng chập trùng tầng mây liền như là một người nhân sinh cao thấp thỉnh thoảng gió nổi mây phun thỉnh thoảng gió êm sóng lặng cái này là một loại kỳ quái cảm giác trong đầu giống là có một loại nào đó khó có thể miêu tả minh ngộ một dạng nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại bắt không được hết sức cổ quái khe nhớ mày tô t ử không có tiếp tục suy nghĩ mà là mở ra nhân vật bảng cự ly cựu h u đ ả o sự tình đến bây giờ hắn còn không có nhìn qua mình bây giờ có bao nhiêu thăng cấp điểm nhưng không cần nhìn cũng biết rõ khẳng định sẽ không thiếu dù sao đây chính là hơn một trăm vạn tu sĩ đây tức chính là tu vi thấp nhất luyện khí tu sĩ cũng có thể cung cấp một nghìn điểm số ký chủ tô tử pháp lực tu vi nguyên anh nhất trọng thiên một nhục thân tu vi nguyên anh nhất trọng thiên một tư chất thánh cấp linh căn thể chất thánh cấp linh thể một n ộ tính thánh cấp n ộ tính một vũ khí đế huyết kiếm trên ngũ phẩm thiên t h ủ kiếm công pháp thương hỏa cực đạo quyết thiên cấp sơ giai một pháp thuật s á t lục kiếm quyết thiên cấp sơ giai maha vô lượng thiên cấp sơ giai thất tinh kiếm trận thiên cấp sơ giai huyết ma thối thể công địa cấp sơ giai một một triệu thái thượng vong tình quyết thập ức cú hồn thiên thăng cấp điểm số mới ước bốn năm một trăm linh tám một trăm sáu mươi vạn nhìn thấy con số này lúc tô từ hai tay siết chặt hô hấp đều hơi có chút trầm trọng cho đến lúc này hắn thu hoạch được tối đa cũng bất quá là hơn tám trăm vạn mà thôi nhưng bây giờ lại là trọn vẹn nhiều hai chữ số nhìn đến vẫn phải là rết tu giả a tô từ hít sâu một hơi đem trong lòng nổi lên cảm xúc ép xuống phổ thông sinh linh cho dù đồ s á t một vạn cũng chỉ có một vạn điểm số mà thôi nhưng tu sĩ không giống a tiếp đó liền có thể hảo hảo tăng lên một chút tư chất Tô tử n hệ ì n bản thân linh can, cùng linh thánh thần chân chính dị tượng về vào đều phía cấp. cấp, thể, hai khi chi h cả Một là lực. đi có được sẽ dị thống thoại ă n lên n g l i can, cùng can cấp. cấp. linh Ken, nghìn vạn linh tăng lên đến thần、cấp. Ken, khấu trừ một nghìn vạn điểm số, linh thể đã tăng lên đến thần cấp. thống điểm điểm thể. khấu khấu thể Hô! Hệ h trừ một trừ một t đã đã số, số, âm rơi xuống nháy mắt tô tử chỉ cảm thấy thân thể chấn động bàng bạc thanh lương chi ý tại thể nội lan tràn ra lại ẩn ẩn có loại khai thiên tích địa h ảo giác còn không chờ hắn tinh tế đi cảm thụ ý thức thế mà một trận trời đất quay cuồng biến ngất xỉu lại mở mắt ra lúc dĩ nhiên là một chỗ lạ lẫm địa phương nơi này thiên địa minh ngông vạn vật câu tịch ảm đạm trên bầu trời mây đen nồng đậm không có một tia ánh nắng có thể thấu gởi tới đại đ ị a bên trên đầy giấy đều là đất vàng không có thảm thực vật không có núi cao không có hồ nước tràn ngập tĩnh mịch khí tước dạng này tuế nguyện tựa hồ đi qua vô số năm rốt cục một cái nào đó trời đất vàng bên trong thế mà chui ra một sợi màu xanh biết mầm non mầm non sinh trưởng tốc độ rất nhanh qua trong giây lát liền trưởng thành một gốc thanh l i ê n thanh l i ê n chập trờn vờn quanh tinh quang coi trọng như mộng như huyễn m ư ờ i phần huyến đẹp có lẽ là ở đất vàng bên trong hấp thu đủ nhiều lực lượng thanh l i ê n bắt đầu hướng ra phía ngoài nở rộ mà ở hắn nở rộ một khắc này thiên địa chấn động lên đại địa đang run rẩy đất vàng tại sôi trào trên bầu trời tầng mây cũng rối loạn lên Vụ. tầng mây đột nhiên giống như là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng xe rách xuất hiện một đầu cự lớn liệt phùng ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua đầu kia liệt phùng lần thứ nhất chiếu vào rơi vào thanh l i ê n trên người thanh l i ê n nở rộ cánh hoa thanh bạch phủ doanh thánh khiết quang trạch nó giống như là thế gian này càng sạch sẽ tồn tại không nhiễm trần thế nhảy ra lục đạo không ở ngũ hành chương một trăm linh một dị tượng thần uy thái cùng lúc đó một sợi màu xanh thảm s ư ơ n g mù khí theo nó trên đài sen xuất hiện đây là thế gian luồng thứ nhất linh khí nó xuất hiện nháy mắt nhường cái này p h i ế n thiên địa phát sinh không giống biến hóa giống như là rót vào sinh cơ ngay sau đó một sợi lại một sợi lít nha lít nhít vô biên vô hạ bọn chúng bắt đầu tràn đầy toàn bộ thế giới trên bầu trời mây đen dần dần biến mất đất vàng bên trong dài r a thực vật tất cả biến rực rỡ hẳn lên trong mắt hình ảnh chậm rãi biến mất lại mở mắt ra dĩ nhiên là đỉnh núi cao nguyên lai、like、cái này chính là hỗn độn loại thanh niên Cái gọi là thần cấp linh can thần cấp linh thể hợp cùng một chỗ chính là linh khí tri tổ là linh khí khởi nguyên tô t ử ánh mắt bên trong lóe lên minh ngộ giờ khác này hắn cùng trước so sánh có biến hóa chỉ thấy toàn thân trên dưới tựa hồ nhấp nhô nhàn nhạt vóng ánh huy phảng phất như là như tinh quang mười phần mộng ảo xuất t r ư ở n thương nhân nếu là nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh vì thiên nhân chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay mở ra lòng bàn tay hướng lên trên linh đến trên ô môi, tử thản khẽ bình mở bờ môi, bình thản nói a hai chữ này. Nhưng một giây sau, chữ Nhưng h giây lại i này. là một t địa đột biến, gió nổi mây p hòn u Chu n vạn dặm bên trong linh khí, cơ hồ trong nháy mắt liền bị rút sạch. Vâng! Trên cơ sạch. khí, hồ h vi trăm mắt rút dặm bị đảo đ ố n g nhiên vang lên vật nặng rơi xuống thanh âm cái này khiến còn tại bế quan tần ti hoàng cùng cựu h ữ ma quân đều kinh động hai người mở mắt ra sắc mặt kịch biến còn tưởng rằng có địch nhân tập kích liền ngay cả bận b i ể u phá quan mà ra nhưng khi nhìn đến ở trên đảo phát sinh tình huống lúc hai người lại lạ như bị xét đánh t r ấ n mắt há hốc mồm chỉ thấy tươi đẹp dưới ánh mặt trời một tòa màu xanh t h ẳ m tinh thạch núi nhỏ đập vỡ không ít cổ lâm ngật đứng ở cái kia bên trong cái kia cái kia cái kia cái kia cái kia là cực đẳng linh thạch cựu ư ma quân trong mắt tràn ngập không dám tin toàn thân lũ cục đều dậy linh thạch tổng cộng chia làm tứ đ ẳ n g hạ đ ẳ n g trung đ ẳ n g thượng đ ẳ n g cùng cực đ ẳ n g linh thạch phẩm cấp càng cao như vậy trong đó ẩn chứa linh khí liền càng tình khiết hơn tạp chất lại càng ít giống cực đẳng linh thạch cơ hồ có thể nói là trong linh thạch vương trong cơ thể nó không có chút nào tạp chất toàn bộ là tinh thuần nhất linh khí mọi người đều biết chỉ có tại linh khí nồng đậm địa phương mới có thể sinh ra linh thạch khoáng mạch mà linh khí nồng đậm c h i địa há lại sẽ phong phú đặc biệt là loại kia có thể thai ngén thượng đẳng linh thạch c h i địa có thể nói là vô cùng thưa thớt đồng thời cơ hồ đều bị đại thế lực trường khống về phần cực đẳng linh thạch cái kia thật liền là có thể nghe không thể gặp tồn tại nghe nói toàn bộ tu hành giới cũng chỉ có hai đầu một đầu vì lục đại thế lực t r ư ở n g quản một cái khác đầu thì thuộc về yêu tộc đồng thời loại linh thạch này sản xuất lượng cũng là cực ít chỉ có thể cung cấp hóa thần đại năng sử dụng tức chính là nguyên anh tu sĩ cũng không có đụng chạm tư cách nhưng bây giờ giờ phút này lại có một tòa cực đẳng linh thạch ngưng tụ thành núi nhỏ xuất hiện đây là m ộ t sao mặc dù không có cẩn thận đếm xem nhưng chí ít có hơn vạn số lượng cái này nếu là bị hóa thần đại năng nhìn thấy cũng phải xưng sở tại chỗ a phải biết cực đẳng linh thạch khoáng mạch mỗi trăm năm mới có thể sinh ra một lần mà một lần chỉ có hơn năm ngàn cái này còn được mấy cái thế lực đến phân thần ti hoàng đây là chuyện ra sao a cựu u ma quân nuốt nước miếng một cái hắn giờ phút này muốn đi lên đem hắn chiếm dụng nhưng không hiểu lại không dám sự tình gia khác thường tất có yêu tất cả những thứ này cố gắng cùng hắn có liên quan a tần h ti hoàng cũng là nội tâm lửa nóng nếu có cực đẳng linh thạch phụ trợ tu luyện nàng cùng nhau tin bản thân tu vi tăng lên tốc độ tuyệt đối có thể nhanh hơn mười mấy lần nói xong nàng n g n g đầu nhìn phía đỉnh núi cao phương hướng ngươi là nói tòa này cực đẳng linh sơn là tô đạo hữu làm đi ra cựu h u ma quân có chút không tin tô từ mạnh thì có mạnh nhưng vậy cũng chỉ là tu vi mà thôi mà cực đẳng linh thạch có quan hệ gì vật này thai n g é n cùng tu sĩ cũng không có nửa xu quan hệ người nào lại biết do đây tần ti hoàng hít sâu một hơi nhường tâm tình mình bình định xuống tới cái kia ra hỏa toàn thân đều là mê vụ đây hơn nữa ngươi không phát hiện một việc sao chuyện gì trong không khí giống như không có linh khí đỉnh núi cao tô tử chậm rãi buông xuống tay cái này chính là dị tượng c h i lực làm thi triển dị tượng lúc h ắ n chính là linh khí c h i tổ linh khí khởi nguyên